Xin chào các bạn Hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn Tập 8 Bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang Cả đêm hôm ấy tôi ngủ rất chập chờn Sáng hôm sau thì bắt đầu có triệu chứng ngén Người uể oải mệt mỏi Giống như không phải người của tôi vậy Tôi không muốn dậy Nhưng nghĩ đến việc hôm nay ba tôi Được chuyển ra phòng bệnh bình thường Tôi và mẹ có thể được vào thăm ông Nên tôi vẫn phải bỏ dậy Rửa mặt thay đồ xong mới lái xe đến bệnh viện Ở trong bãi đỗ xe Tình cờ tôi lại gặp Quang Tay sách nách mang một chiếc cặp lồng ra về Thấy tôi anh ta gọi Chân ý đi đâu thế Em đến thăm ba Ba em đang làm hóa trị ở đây mà Anh đến thăm ai mà mang cả cặp lồng thế À người quen của anh nằm đây Không có ai chăm nên anh mua cháo đến Ba em đã đỡ chưa Cũng tạm ổn rồi ạ Bác sĩ nói lần hóa trị này kết quả tốt hơn lần trước Nếu trách nghiệm lại mà không tìm thấy tế bào ung thư nữa Thì sau 3 tháng mới phải đi kiểm tra một lần chi phí làm hóa trị, tốn kém lắm phải không? <cười> em vẫn lo được mà Cố gắng nhá Dạo này chắc lo nhiều việc hay sao mà thấy em xanh quá đấy Còn xanh hơn cả hồi mới từ thôn trường An về Hay là tại thiếu hơi xếp anh đấy Còn lâu em mới nói cho anh biết Tôi nói nửa đùa nửa thật Chuyên án về Long Chín Cửa có thông tin gì mới chưa anh? Chưa có thêm thông tin gì mới cả Nhưng Tổng Cục Trưởng mới vừa nhậm chức Chỉ đạo vụ này gắt lắm Chắc sắp tới bọn anh lại phải lùng sụp khắp thành phố một chuyến nữa Trong thành phố mình ấy à? Ừ, bọn anh tra cuộc gọi Thấy lúc ở trên thôn Trường An Lòng chính cựa có liên lạc qua Facebook Với một nick ảo Lịch sử tin nhắn thì toàn ám hiểu Chỉ bọn chúng mới biết Mà nick ảo đó cũng không có thông tin cá nhân gì cả Không tra ra được là ai Nhưng kiểm tra IP đăng nhập Thì phát hiện ra nick đó Dùng IP máy tính của một cửa tiệm internet trong thành phố Có nghĩa là kẻ dùng nick ảo đó Vẫn đang ở trong thành phố này hả anh? Ừ Khả năng cao là thế đó Nhưng tiệm internet đó bị cháy mất thể nhối camera Không lưu được video Nên bọn anh vẫn không tìm được là ai À đúng rồi, tiệm internet đó ở gần Hồng Ý của em đấy Mười năm rồi tôi không ở trong nước Cũng không để ý đến gần Hồng Ý có tiệm internet nào Chỉ biết thế rồi thôi Vâng, bây giờ các anh không có đầu mối thì biết tìm thế nào Đi dò camera trong khu vực đó Rồi lọc từng đối tượng khả nghi thôi Khu đó sầm uất, Một ngày có cả trăm nghìn người đi lại dò được đúng là như giò kim đáy bể Quang thở dài ngao ngán Nhưng đích thân Tổng Cục trưởng chỉ đạo là phải làm thôi Nếu có anh Thành ở nhà thì tốt rồi Anh ấy sẽ có nhiều cách khác hay hơn À đúng rồi Mấy hôm trước em xem thời sự Thế có Tổng Cục trưởng từ miền Nam mới về nhậm chức hả anh Ừ Trước là phó Tổng Cục trưởng trong Nam Giờ ra đây làm Tổng Cục trưởng Người miền Nam nhưng lại có đứa con gái nói giọng Bắc chứ Thế à? Ừ nhưng nghe nói hình như Tổng Cục trưởng không có con Đứa con gái đó là nhận nuôi thôi Chắc ít hơn em mấy tuổi Mấy lần theo ba đến cục cứ chạy qua phòng anh Thành suốt đấy Còn hỏi bọn anh á là anh Thành có vợ chưa Anh thấy có khi là kết anh Thành lắm rồi đấy Quang tủm tìm cười rồi bảo tôi sếp nhà anh là sát gái lắm đấy Em phải giữ cho chắc vào Nhanh nhành úp sọt anh ấy đi Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản Con gái tổng cục trưởng Có lẽ cũng giống như những cô gái khác thích Thành thôi Tôi không bận tâm nhiều chỉ cười Em đang chờ thời cơ Anh cứ đợi đấy, em sẽ thông báo tin úp sọt vào ngày gần nhất. Ừ, anh đợi đấy. Nói chuyện với Quang một lúc, tôi mới vào khoa đón mẹ, sau đó lại đưa bà sang bệnh viện ba tôi đang nằm. Ba tôi làm xạ trị xong từ đêm qua, đã được chuyển xuống khu biệt lập chỉ dành cho phạm nhân nằm viện. Nhưng sức khỏe ông còn rất yếu, lại không thể tự đi vệ sinh cá nhân được, nên mấy người công an mới cho hai mẹ con tôi vào để chăm sóc ba. Sau khi kiểm tra đồ dùng và khám xét người hai lượt, Tôi với mẹ mới được đi vào bên trong Ba tôi bị cẳng một chân vào thành giường Yếu ớt, hom hem Tóc bạc trắng, người gầy như que củi khô Nằm trên giường Mẹ tôi đau lòng nên vội vàng bỏ đồ xuống Chạy lại ôm lấy ông Ông ơi, ông có mệt lắm không? Từ tối qua đến giờ đã ăn được gì chưa? Ba tôi hé hé mắt Thấy mẹ tôi thì ngẩn ra vài giây Bà đến đây à? Ừ, tôi đến thăm ông đây Cả chân ý nữa, hai mẹ con tôi vào thăm ông Có mua nhiều đồ ăn ngon cho ông lắm đấy Ông có ngồi dậy được không Tôi đút cho ông ăn nhé Trần Ý đâu rồi Tôi đang đứng ngay ở cửa Nghe vậy mới vội vàng chạy lại Nắm bàn tay gầy guộc đầy vết kim truyền của ba Ba ơi con ở đây Trần Ý ở đây Trần Ý cái con bé này bà đã bảo trời lạnh lắm Đừng có đứng ở trước cổng trại giam nữa rồi cơ mà Hình như đầu óc của ba tôi chưa được tỉnh táo Vẫn ngỡ nơi này là trại giam Nên cứ luôn miệng bảo tôi là đồ ngốc Ba nói ở trong đó không sao Không có ai bắt nạt được Nên tôi không cần phải đứng dưới trời mưa phùn suốt mấy tiếng Chỉ để đợi nhìn ông ấy Tôi cố đẻ nén nước mắt Gật gật đầu Vâng vâng con nhớ rồi Sau này con sẽ không đứng ở cổng trại giam chờ ba nữa Con sẽ nghe lời ba Hàng tháng chỉ đến thăm ba một lần Đăng ký rồi vào thăm Trần ý ngoan Bà tôi nắm tay tôi vành mắt đỏ hoe Sau này con cũng đừng gặp lại thằng Thành nữa Cũng không cần cầu xin nó cho ba Năm đó ba sai người giết cả nhà nó. Nó chỉ hận không thể giết lại cả nhà mình. Còn có cầu xin thế nào thì nó cũng không buông tha cho ba đâu. Cho nên nếu có thể tránh được thì phải tránh thật xa vào. Nhớ không chân ý. Tôi rất đau lòng. Nhưng lúc này không thể vạch rõ đúng sai chuyện gia đình tôi và Thành. Cuối cùng chỉ có thể đáp. Vâng, con biết rồi, con nhớ rồi. Ba tôi quay đầu đi nơi khác lẩm bẩm một câu. Nếu biết có ngày con gái ba Phải đến cầu xin nó như vậy, chắc chắn lúc đó bà sẽ ra đầu thú, bà sẽ không giết hại cả gia đình nó. Nước mắt tôi rốt cuộc cũng không nhịn được, lăn xuống như mưa. Ba ơi, con không sao mà, bây giờ con sống tốt lắm. Ba xem, chân ý của ba lớn bằng chừng này vẫn khỏe mạnh vui vẻ đấy thôi. Đúng rồi, ông xem, con vẫn sống tốt đấy thôi. Ông đừng khóc nữa, mới làm dạ trị xong, phải vui vẻ thì mới nhanh khỏe mạnh được chứ. Mẹ tôi sụt xịt lau nước mắt lại mở túi đồ ăn thơm nước ra Tôi mang đồ ăn ngon cho ông đây Ông phải ăn nhiều vào cho có sức đấy Mẹ tôi thuyết phục mãi Rốt cuộc ba tôi mới nín khóc rồi mới ngồi dậy ăn Khi nếm món đầu tiên Ông lại khóc Mẹ tôi hỏi tại sao bà mấy méo máu nói Lâu rồi mới được ăn cơm bà nấu Ông ấy lấy tay quệt nước mắt giọng lạc hẳn đi Mùi vị vẫn như xưa Ngon lắm Mẹ tôi rõ ràng là cười Nhưng nước mắt cứ chảy xuôi theo gò má. Sáng sớm nay tôi dậy, mượn bếp ăn rồi nấu đấy. Cứ sợ tay nghề không được như xưa. Mẹ gấp vào bát ba, một miếng sườn chua ngọt vẫn còn nóng hổi. Ngon thì ông ăn nhiều vào. Ăn hết, ngày mai tôi lại mang vào cho ông. Không cần nấu nhiều thế đâu, tốn kém lắm. Tôi ăn một bữa ngon là được rồi. Bà để dành tiền, sau này còn cho chân ý lấy chồng. Tôi đáp, ba con có tiền lấy chồng rồi, Ba cứ ăn nhiều vào, không cần phải lo cho con. thế sao được? bà mẹ phải có của hồi môn chứ. ba, ba quên rồi à? của hồi môn á, của ba cho con từ năm 18 tuổi rồi, là hồng ý đấy thôi. bà tôi mất một lúc lâu mới chợt nhớ ra, hồng ý là thứ gì? ngây ngô gật đầu, à, à, phải rồi. À, còn hồng ý nữa. ông ăn đi. có lẽ lâu rồi mới được ăn ngon, nên ba tôi ăn rất nhiều. cũng không còn dáng vẻ ôm dung từ tốn như trước nữa. Ở trại giam 10 năm, ba tôi đã học được cách ăn rất nhanh, thậm chí là ăn vội ăn vàng. Miếng này chưa hết, lại bỏ vào miệng miếng khác. Thậm chí khi đĩa rau sắp hết, ông ấy còn cuống quyết chút hết vào bát của mình, miệng nhồm nhòm nói, cái này là của tôi. Tôi lặng lặng quay đi, lấy tay quệt nước mắt. Nhìn ba tôi từng một thời oai phong, hồ mưa gọi gió, giờ biến thành một ông già, Vừa ốm yếu vừa lần thần, thậm chí còn có chút hèn mọn của phạm nhân. Tôi đau như xé gan xé ruột, trái tim nặng nề muốn khóc tho một trận, nhưng lại sợ ba mẹ nhìn thấy càng thêm đau lòng. Nên chỉ đứng nhìn ở cửa sổ một lát rồi lặng lẽ quay ra ngoài. Tôi đến tìm bác sĩ, khi tôi hỏi về việc hồi phục, bác sĩ chỉ lắc đầu. Ba của cô cao tuổi rồi, lại phải làm xạ chị mấy lần nên sức khỏe yếu, tinh thần không minh mẫn. Giờ cứ tẩm bổ và chăm sóc ông ấy cho tốt. Hy vọng mọi thứ sẽ tiến triển tốt hơn. Tôi biết, bác sĩ chỉ động viên thế thôi. Chứ một người già cả, phải sống trong trại giam, lại bị ung thư như vậy. Rất khó để có được sức khỏe lại như trước. Nhưng tôi vẫn cố chấp nói. Có loại thuốc nào tốt nhất không bác sĩ? Thuốc bổ cho bệnh nhân ung thư ấy ạ? Cháu muốn mua cho ba cháu. Có đấy, nhưng thuốc chỉ hỗ trợ một phần nhỏ thôi. Cái quan trọng là ông ở trong trại giam nên tinh thần không được thoải mái. và lại điều kiện sống ở trong đó cũng không thể bằng ở bên ngoài, cho nên cũng không nên hy vọng quá nhiều. Vâng, cháu biết rồi ạ. Ngừng một lát tôi lại nói, nếu như lần này xạ trị xong, các tế bào ung thư đã hết rồi, thời gian sống tiếp của ba cháu có được lâu không hả bác? Cũng tùy người, nếu chăm sóc tốt và uống thuốc đều đặn, thì tuổi thọ có thể kéo dài trên 10 năm, còn nếu không có điều kiện để sống cuộc sống tốt nhất, thanh thản nhất thì khó nói lắm. Nói chung tất cả đều là do hoàn cảnh Vâng Tôi sẽ kê cho cô một đơn thuốc Cô ra ngoài mua nhé Cảm ơn bác sĩ ạ Rời khỏi phòng bác sĩ Tôi cứ thất thần đi trên hành lang Lúc trước cuộc sống bình yên Thì không có cảm giác ba mẹ sẽ rời xa tôi Bây giờ nghe ba chữ khó nói lắm của bác sĩ Mới đột nhiên nhận ra Người thân già đi nhanh đến thế Nhanh đến nỗi bất cứ lúc nào Cũng có bao thể bỏ mình mà đi Sinh mệnh mong manh Không ai nói trước được Nhưng ba mẹ tôi mới chỉ mới ốm thế này Mà tôi đã đau lòng tưởng như có thể chết Năm ấy một mình Thành đã gánh nỗi đau Cùng lúc mất ba mẹ ra sao Tôi không tưởng tượng được Mua xong một đống thuốc Kiểm tra tài khoản mới thấy Tôi cũng chẳng còn bao nhiêu tiền Thời gian qua gom được bao nhiêu Tôi đổ vào việc tu sửa hồng ý Và trả tiền viện phí hết Sắp tiêu hết cả tiền rồi Mà vẫn còn bao nhiêu việc phải lo Tôi thở dài lấy một tiếng Lại lấy điện thoại ra nhìn Cũng vẫn không thấy cuộc gọi và tin nhắn nào của Thành. Cũng không có tâm trạng gọi điện cho anh nên đành quay về phòng bệnh của ba. Cả ngày hôm ấy tôi không đến Hồng Ý mà chỉ ở lì bệnh viện chăm sóc ba. Mãi đến khi công an đuổi thì hai mẹ con mới ra về. Lúc trên xe mẹ tôi nói Chắc từ từ rồi ông ấy sẽ khỏe lại thôi nhỉ. Mới vừa tỉnh nên không minh mẫn mà. Tôi gật đầu nhìn mái tóc cũng đã điểm rất nhiều sợi bạc của mẹ. Trái tim cũng chịu xuống. Mẹ có mệt không Tối nay con ngủ lại với mẹ nhé Không cần đâu Ở bệnh viện có điều dưỡng chăm sóc tốt lắm Tối đến còn có mấy bà bạn phòng bên nói chuyện nữa Đợi đến khi nào con xây xong nhà Mẹ chuyển về đó rồi hãng đến ngủ Vâng Chân ý này Tôi dừng tại một ngã tư đèn đỏ đáp Vâng Sao dạo này nhìn con gầy thế Gầy xanh hơn hôm trước bao nhiêu Từ đợt ngã xuống núi Bị thương nên mất rất nhiều máu Chắc phải một thời gian nữa con mới béo lại được Ừ, về ăn nhiều vào cho khỏe Vâng, con biết rồi Tối hôm ấy về nhà Thành bận nên không gọi video cho tôi Tôi biết công việc của anh đang vào giai đoạn cao điểm Cũng không làm phiền Tự giác đi ngủ sớm Ngày hôm sau, lại tay sách nách mang đồ đạc Đến bệnh viện thăm bà Buổi trưa Ở trong phòng hết nước lọc Tôi lưỡng thững ra căng tin đi mua Lúc quay trở về đi ngang qua khu siêu âm Mới thấy có mấy người phụ nữ Bụng lùm lùm từ trong phòng đi ra Có người thì mặt mày dạng rỡ Có người thì vừa đến cửa đã khóc tu tu Tôi nghe loáng thoáng gì mà em bé Bị độ mờ da gáy cao Có nguy cơ bị đau đau gì đó Người chồng đứng bên cạnh thì vò đầu bớt tai, Nói con đầu lòng mà bị đau thì phải làm sao Tự nhiên lòng tôi cũng trột dạ Trong lúc bao nhiêu chuyện ập đến thế này Cũng không có tâm trạng siêu âm Nhưng lại nghĩ tới gần đây Tôi uống nhiều thuốc tránh thai Sợ ảnh hưởng đến em bé Nên đi qua rồi vẫn quyết định trở lại Đóng tiền rồi vào siêu âm Bác sĩ kiểm tra xong Thì kết luận em bé của chúng tôi đã được hơn 6 tuần Chưa phát hiện bất thường Đã có tim thai Hẹn 2 tuần nữa quay trở lại Tôi lau sạch gheo siêu âm trên bụng Nhỏ giọng hỏi Thời gian qua cháu uống rất nhiều thuốc tránh thai hàng ngày Có ảnh hưởng đến em bé không hả bác sĩ Cô uống thuốc tránh thai mà vẫn có em bé à Vâng ạ Thế thì em bé này cũng siêu phết đấy Làm mọi cách để đến với ba mẹ Kiên cường như thế chắc sẽ không có vấn đề gì đâu Nhưng cứ qua 12 tuần Thì làm xét nghiệm NIPT cho yên tâm Xét nghiệm NIPT Là gì hả bác sĩ Là phương pháp xác định nguy cơ Em bé có bị bất thường di chuyển hay không Còn những thứ khác thì cứ đến mốc siêu âm Từng tuần đến đây tôi sẽ kiểm tra kỹ cho cô Vâng ạ Nhận kết quả siêu âm xong Tôi đi ra ngoài mà cứ nhìn em bé trong hình mãi Ở đó chỉ là một chấm nhỏ màu đen Chắc là bé tí bằng hạt đậu Nhưng đó là một sinh mạng mang dòng máu của Thành và tôi. Đứa con giữa con gái của kẻ thù và một người ôm hận đủ 20 năm là đứa trẻ mà mẹ tôi sẽ gọi là đồ khốn kiếp, ăn cháo đá bát. Một em bé xuất hiện khi chẳng có ai chào đón. Một em bé là kết tinh giữa hận và đau thương. Nhưng bác sĩ bảo con của tôi rất kiên cường, tôi cũng cảm thấy như vậy. vuốt ve chấm nhỏ trên giấy một lúc, sau đó mới gập giấy siêu âm lại, định nhét vào trong túi. Nhưng lúc này có một người đàn ông đi ngang qua Đụng vào tôi Vô tình làm rơi mất tờ giấy Tôi cúi xuống nhặt lên thì vừa vặn Có một đôi giày cao gót đi qua Nhưng khi đó tôi không để ý lắm Chỉ nghe người đàn ông kia rối rít xin lỗi Tôi cười bảo không sao đâu Người kia thấy dòng kết luận siêu âm thai 6 tuần Nên lo cuống cả lên Ờ tôi xin lỗi cô Cô đang bầu bì như thế mà vô ý quá Đụng phải cô Hay là cô vào kiểm tra lại lần nữa Xem có sao không cho tôi yên tâm Không sao anh đừng lo Chỉ đụng nhẹ một cái ấy mà. Nói xong, tôi nhét lại tờ giấy siêu âm rồi đi thẳng. Quay lại phòng bệnh ngồi kể mấy câu chuyện hồi còn nhỏ cho ba nghe. Dỗ ba tôi ăn cơm, sau đó đến tối lại lấy thách lái xe về. Lúc ngang qua một con phố gần Hồng Ý, tự nhiên theo phản xạ, tôi lại nhìn thử tiệm internet mà Quang nói. Phát hiện ra nó chỉ là một quán internet cũ. cũ đến mức hồi tôi 18-19 tuổi thì đã thấy nó rồi. Giờ sau bao nhiêu năm, thành phố phát triển như vũ bão, Vậy mà nó vẫn không bị dẹp bỏ Tôi dừng xe lại rẽ vào tiệm internet xả vờ thuê một máy Nhưng lại lặng lặng quan sát Tất cả những người đang chơi ở đó một lượt Phát hiện ra ở đây có chừng mười mấy đứa trẻ Đang chơi game gì đó rất chăm chú Còn có cả một nhóm thanh niên tuổi loang lớn Đang chơi đế chế Gieo hò ỏm tỏi cả lên Có một đám thanh niên nói Chơi cái máy này vừa lác vừa chậm gì gì Khó chơi vãi Đổi máy đi lấy máy trong góc ấy Cái máy đó của mày bình thường có ai thèm chơi đâu Lần trước à, tao thấy cái lão đeo kính vào đây ngồi Xong cài cài cái gì đấy loạn xạ cả lên Tao tưởng là vẫn chơi được nên mới ngồi vào máy này chứ Chịu chơi được quái đâu Như hạch chậm gì gì Chẳng biết có phải linh cảm hay không Mà tự nhiên tôi lại chú ý đến ba chữ lão đeo kính Sau đó sâu chuỗi lại với chuyện nơi này gần hồng ý Trong đầu bỗng bật ra hình ảnh của Nguyên Nhưng làm sao Anh ấy lại có liên quan đến long chín cựa được chứ Bao nhiêu năm nay anh ấy còn chẳng gặp lại tư một mí cơ mà Nguyên là người kinh doanh Làm sao có thể dính đến mấy thứ ma túy vớ vẩn như thế này được Nghĩ là như vậy Nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng bất an thế nào ấy Cuối cùng quyết định để xe lại ở quán internet Sau đó đi bộ đến Hồng Ý Mấy hôm nay Đơn vị thi công đã bắt đầu dỡ biển ngoài Nhân viên cũng đã được cho nghỉ hết Mấy xe vật liệu cũng đã đổ vào bên trong Chuẩn bị cho một cuộc cải tổ Hồng Ý Từ một quán bar thành siêu thị mini Giờ ấy người qua người lại trên phố không còn nhiều Hồng Ý cũng đã tắt điện tối om Chỉ để lại một bóng tròn tròn vàng vàng Ánh sáng yếu ớt Tôi đẩy cửa phụ đi vào bên trong Kiểm tra vật liệu một chút Rồi men theo hành lang Tiếp tục tiến sâu vào bên trong Qua khu vực quẩy ba và sàn nhảy Là một dãy nhà chuyên dùng cho nhân viên Có cả một dãy nhà kho Nhưng nơi này tôi đã đến rất rất nhiều lần Cũng thuộc lào lào trong đầu rồi Nhưng hôm nay có lẽ vì Hồng Ý không có ai Nên tôi có cảm giác không quen thuộc chút nào Thậm chí càng đi sâu Lại càng thấy nền nhà hình như dày lên Phải Đúng là dày lên Nhưng không nhiều Chỉ khoảng 5-7cm Nếu như tôi không phải chủ của Hồng Ý Thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra được Tôi nghĩ có thể do nhiều năm Nền nhà sụt xuống Nên Nguyên đã tu sửa lại Nên mới dày thêm Nhưng đưa tay gõ gõ xuống Lại có cảm giác không đúng lắm Giống như nó rỗng vậy Tôi khẽ cau mày, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng trào dâng, dâng đến nỗi tim tôi đập thình thịch, lòng vừa hoang mang lại vừa tự trấn an chính mình rằng, chắc không phải đâu, không phải đâu mà. Tuy nhiên, khi tôi lần mò xoay ngược bức tranh trên tường, thì bỗng nhân nền nhà lại vang lên mấy tiếng rầm rầm rồi tách ra. Ở nơi tôi vừa gõ bàn nãy, hiện ra một cầu thang nhỏ dẫn xuống dưới, bên trong vừa sâu vừa tối. Tôi dọi đèn flash xuống cũng không thấy được gì. Lúc này cảm xúc của tôi chia thành hai nửa rất mâu thuẫn. Một là xuống để kiểm tra xem đó có phải là hầm rượu hay không. Hai là quay về trước, tìm Quang rồi đi tiếp. Cuối cùng sau một hồi đắn đo tôi mới nhắn cho Quang một tin. Em đang ở Hồng Ý. Anh có rảnh thì qua ngay đây. Đợi mấy phút không thấy anh ta trả lời lại. Tôi bị sự tò mò thôi thúc. Cuối cùng nghĩ mình chỉ xuống ngó một cái rồi lên ngay. Cho nên mấy lần mò đi xuống. Cầu thang ở đây vừa hẹp vừa tối Tôi dọi đèn flash Bước từng bước xuống dưới Đi được khoảng chừng 20 mét Thì cũng đến một căn phòng Ở đó có rất nhiều thùng hàng bằng gỗ Được xếp trồng lên nhau Tôi dào bước đến xem thử Lòng thầm cầu trời khấn vật đó là rượu. Nhưng cuối cùng lại chỉ thấy những ống nhỏ Chứa chất lỏng màu nâu đỏ giống rượu. Chất lỏng này tôi đã nhìn thấy một lần Chính là khi bọn tư một mí Ép tôi uống ma túy nước Cũng đã lấy loại này ra Nếu tôi không nhầm, đó chính là ma túy nước được tuồn vào từ Kyrgyzstan. Lòng chính cửa đã giấu kho hàng ở đây. Không, phải là nguyên giấu nó ở đây mới đúng. Nghĩ tới đây, tôi vội vàng định ấn số 2 để gọi cho Quang. Nhưng giây tiếp theo thì cả căn phòng lập tức sáng bừng. Một bóng người lững thững đi từ cầu thang đi xuống. Vẻ mặt vừa lạnh nhạt, vừa thất bại nhìn tôi. Trần lý lẽ ra... Em không nên đến đây Từ lúc còn nhỏ cho đến năm 30 tuổi Tôi đã gặp Nguyên rất nhiều lần Nhưng đây là lần đầu tiên Trông thấy anh ấy mà tôi hoảng hốt đến như vậy Tôi vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng Rồi lùi lại vài bước Run rẩy nói Anh đừng lại đây Anh đã khuyên em Không nên cải tạo hầm ý Cứ để nó như vậy Là một quán bar hoạt động bình thường Không phải tốt sao Nguyên đặt chân xuống bậc cầu thang cuối cùng Nhìn tôi Em từng nói Hồng ý là kỷ niệm của em con gì Sao tự nhiên lại muốn thay đổi nó Bởi vì Em muốn nó trở nên tốt hơn Tôi ấp úng Tay lần mò giữ chặt số 2 Anh Nguyên Hồng ý đứng tên của anh Nhưng nó vẫn là tài sản của em Tại sao anh xây dựng thêm một căn hầm ngầm này Mà không nói cho em biết Anh vốn không muốn em biết Chân ý Em cứ sống bình thường là được rồi Anh sẽ kiếm tiền nuôi em. Chi phí điều trị của mẹ em anh cũng lo được. Chừng ấy hàng hóa ở đây. Có thể cho em sống sung sướng hết đời. Nguyên cười chua chát. Anh đã lên kế hoạch kỹ lưỡng như thế. Anh làm tất cả là vì em. Vì tương lai của chúng ta. Tại sao giữa đường em lại chạy đến cầu xin thằng Thành cơ chứ? Ba em không sớm thì muộn cũng sẽ chết. Em đến cầu xin hắn làm gì? Em cho hắn cơ thể em. em đạp bỏ đi tương lai của anh và em. Em có thấy tiếc không? Anh Nguyên, em không cần anh làm những thứ này để trả chi phí điều trị cho mẹ em. Nếu như sớm biết anh làm việc phạm pháp thế này, thả em bán hồng ý từ sớm, thả em quay về từ sớm. Dù trắng tay, em cũng không muốn anh trở nên như thế này đâu. Như thế này? Như thế này là sao? Anh ta từng bước, từng bước tiến về phía tôi. Trần ý, em có biết bán hết chỗ hàng này, Anh sẽ có bao nhiêu tiền không? Dược phẩm phương Nam có kinh doanh cả đời Cũng không thể có được nhiều tiền như thế Nếu thằng Thành không phát hiện ra lòng chính cửa Rồi cho người lùng sụp khắp thành phố Để truy tìm kho ma túy Thì số hàng này Anh đã mang đi tiêu thụ từ lâu rồi Cũng đủ tiền Để mua lại biệt thự của Hồng Hưng cho em rồi Nguyên nắm vai tôi lắc mạnh Trần ý Nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn cơ hội Chỉ cần em quay về với anh chờ đến khi cảnh sát không truy lùng số ma túy này nữa anh bán ra được thị trường rồi thì chúng ta vẫn có thể có tiền sống sung sướng đến hết đời anh cũng sẽ mua lại biệt thự hồng hưng cho em chúng ta sẽ dọn đến đó sống cả mẹ em nữa sau này sinh con đẻ cái sống cuộc đời hạnh phúc được không không anh điên rồi tại sao anh lại dính vào con đường này anh có biết hồng hưng sụp đổ là vì thứ gì không Anh có biết số ma túy nước này Mà tuồn ra ngoài Thì sẽ làm hại biết bao nhiêu con người không Nguyên anh nghe em đi Bây giờ vẫn còn kịp Chỉ cần anh ra đầu thú Và nộp số ma túy này cho cảnh sát Vẫn sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời Anh đi đầu thú đi Đầu thú ư Trần <cười> ý Em bảo anh đầu thú ư Nguyên bật cười thành tiếng Hai mắt đỏ lên nhìn tôi Em tưởng anh là con nít sao chừng này ma túy Đầu thú hay không cũng bị xử tử hình thôi. Trần Ý, em bị thằng khốn đó tẩy não rồi. Chính nó bảo em đến Hồng Ý tìm kho ma túy phải không? Chính nó bảo em khuyên anh đầu thú phải không? Không phải, anh ấy không nói gì cả. Là em muốn tốt cho anh. Nguyên, anh dừng tay lại đi. Trần Ý, em đừng lừa anh. kể Từ lúc Long chính cửa xuất hiện trên thôn Trường An, nó đã nghi ngờ anh rồi. Chắc chắn nó đã điều tra lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của em trước khi em bị gài bom. Cho nên khi về đến Hà Nội, nó đã cho người theo dõi anh. Nói tới đây, đột nhiên Nguyên cười sằng sặc. Cảnh sát hình sự không theo đuôi được anh. Nhưng anh lại quên mất. Trong tay nó còn có một con bài tên là Trần Ý. Anh đề phòng tất cả, nhưng không đề phòng em. Thế nên mới để em lọt được đến tận đây. Nguyên giơ tay vén tóc tôi, đem dắt vào mang tay. Nhưng Trần Ý à, em đừng quên một chuyện, hắn chính là người đã phán nát hồng hưng, bắt em vào tù, đẩy mẹ em từ trên tầng xuống. Em phải rời khỏi Việt Nam 10 năm nay là vì ai? Em hãy nhớ cho kỹ. Trần Ý, chẳng lẽ em muốn vì một kẻ đã hại gia đình mình mà phản bội lại anh ư? 10 năm nay, mẹ em là do một tay anh chăm sóc. ba em ở trong trại cũng được nhận đồ hàng tháng cũng là do anh đem vào. Em nghĩ mà xem. Trần ý, bao nhiêu chuyện anh làm như thế là vì em, cũng yêu em như thế. Em lại nỡ vì thành mà đẩy anh đến chỗ chết ư. Tất nhiên là tôi không muốn. Mười năm qua, tôi nợ ơn nguyên thế nào tôi vẫn nhớ như in. Thậm chí từng có lần tôi muốn sao thân mình cho anh ấy. Coi như đền đáp lại quãng thời gian mười năm qua anh ấy đối xử tốt với tôi. Đến bây giờ, thật lòng tôi vẫn mong Nguyên sống tốt. Tôi mong chuyện ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ, để Nguyên trong lòng tôi mãi mãi là một người hiền lành và tốt bụng như lúc xưa. Nhưng tôi biết, chừng ấy ma túy nước, chừng ấy tội ác thì không thể là một cơn mơ được. Tôi sẽ không vì thành mà phản bội anh ấy, nhưng ngược lại tôi cũng sẽ không vì tình cảm mà nhân nhượng với tội ác. Nếu như số ma túy này tuồn ra được thị trường, thì không chỉ có hàng trăm gia đình phải tan nát, Mà còn có nhiều người phải chết Còn có cả nghìn tội phạm khác xuất hiện Bởi thế nên tôi chỉ có thể Vì đại nghĩa diệt thân Ơn của Nguyên có lẽ phải hẹn kiếp Sau mới trả được Tôi rời nước mắt nói Anh Nguyên ừ. Anh ta đưa tay lau nước mắt cho tôi Dịu dàng nói Chân ý đừng khóc Em xin lỗi Một chân tôi lặng lặng luồn vào giữa chân Nguyên Tay cũng chậm chạp đưa lên Em không muốn đẩy anh vào chỗ chết Nhưng mà Việc anh đang làm Đang đẩy rất nhiều người khác Vào chỗ chết Chân Anh ta chưa nói hết câu Thì tôi đã tóm mạnh một tay của Nguyên Dùng cả chân cả tay quật mạnh anh ta xuống Nguyên không kịp phản ứng Tấm lưng đập dầm một cái xuống sàn nhà Tôi không để anh ấy kịp thở Lập tức xông tới đè chân lên ngực anh ấy Bẻ cao tay Nguyên lên trên đầu Vừa làm vừa hét Anh Nguyên Đi theo em đi đầu thú Anh không đánh lại được em đâu Nghe lời em đi Anh không đầu thú Nguyên cũng gầm to Dứt lời cũng bùng vằng định đẩy tôi ra Nhưng tôi là người học võ Tay Nguyên vừa rút ra Thì đã bị tôi chế trụ lại rồi vặn một vòng Chân tôi đạp mạnh vào sau đầu gối anh ấy Nguyên vừa đứng lên đã bị đạp quỷ xuống Em đã bảo anh đi đầu thú Em sẽ đứng ra làm chứng cho anh Nói anh không có ý định tiêu thụ số ma túy này Đây là kho ma túy của long chính cửa nguyên bị tôi khống chế hết lần này đến lần khác không thể phản kháng được chỉ có thể hét lên trần ý điều dưỡng ở bên cạnh mẹ em là người của anh nếu như em gì cơ tôi trợn mắt lên anh ta thở hổn hển nếu như em vẫn quyết tâm đi đầu thú thì chúng ta cùng chết anh thì làm gì mẹ em anh nguyên anh điên rồi sao anh điên rồi sao đúng vậy không rõ anh ta rút đâu ra một khẩu súng họng súng lạnh lẽo chĩa vào eo tôi Em ép anh. Đến điên rồi. Anh... Tôi cảm nhận được nòng súng tì chặt vào eo mình. Thì sống lưng bất giác lạnh toát. Định há miệng. Nhưng cùng lúc này lại nghe một giọng nói quen thuộc vang lên. Bỏ súng xuống. cả tôi và Nguyên đều giật mình. ngẩng lên mới thấy người đi vào không phải quang mà là thành. Lẽ ra bây giờ anh nên ở nước ngoài mới đúng. Thế mà đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Tôi tưởng mình nhìn nhầm nên há hốc miệng kinh ngạc. rất nhanh sau đó lại bắt gặp một ánh mắt của thành dừng ở phía tôi một ánh mắt ấm áp và vững vàng quen thuộc một ánh mắt bình yên như một mặt biển lớn chỉ cần liếc qua thôi cũng đủ biết ý anh muốn nói hãy yên tâm Quang và mấy người nữa cũng đi vào theo sau anh lúc bọn họ vừa bước từ xuống cầu thang Nguyên cũng lập tức trồm lên kéo tôi ra phía trước họng súng đặt ở cổ tôi Trần ý, em giỏi lắm cuối cùng em cũng phản bội anh Không phải, Nguyên Khắp tòa nhà này đã bị bao vây rồi Anh không thoát được đâu Bỏ súng xuống, xuống Thành Mày giỏi lắm Nguyên bật cười thành tiếng Trước đây thì giả làm người ở Hồng Hưng Giả vờ trung thành với ba của chân ý Sau đó đâm cho anh em Hồng Hưng một nhát Bây giờ thì lợi dụng một người phụ nữ để răng bẫy tao Thành Mày đúng là Cho bị ổi nào cũng làm được Mày không phạm pháp thì không ai bắt được mày. Nòng súng trên tay Thành vẫn chĩa về ấn đường của Nguyên bỏ súng xuống. Hôm nay có bỏ súng xuống thì vài tháng nữa tao cũng bị xử tử hình. Thế nên Thành hôm nay chúng ta đi trùng đi. Nguyên cũng nâng súng nhắm thẳng về phía Thành. Có cục trưởng của cảnh sát đi theo tao. Chết cũng đáng lắm. Tôi nhìn thấy hai người họ như vậy thì lập tức hét. Đừng bắn. Nguyên giật mình. Súng trên tay lại đổi hướng tì vào họng tôi Trần ý Lúc này mà em vẫn chưa nhận ra hắn ư Hắn nói với em là đang đi công tác ở nước ngoài Vậy mà giờ này lại ở đây đòi bắt anh Em vẫn chưa nhận ra ư Hắn chỉ lợi dụng em Để răng bẫy anh thôi Không phải Tôi chống cự một cách yếu ớt Mặc dù không biết tại sao Thành lại về nước nhanh như thế Nhưng tôi không tin Tất cả những chuyện này là do anh lợi dụng tôi Tôi không tin Anh biết Nguyên không để phòng tôi Nên mới cho tôi thông tin để tôi tự mình đến đây Hai mắt nguyên long sòng sọc Nhìn về phía thành Nhưng miệng lại nói với tôi Không phải gì cơ Em hỏi anh, anh có nhớ Tư Một mí không phải không Anh có nhớ Lúc em mới về nước Tư Một mí có gọi điện thoại cho anh Hỏi anh có nhớ đứa con gái của Hồng Hưng không Còn dù anh đến xem em chơi thuốc Lúc đó anh lo cho em Nên mới vội vàng chạy đến Em biết khi tới nơi Anh thấy gì không Là xe của hắn Hắn ngồi bên ngoài nhưng mà không vào Có cảnh sát vầy quanh đó Anh cũng không thể vào được Trần ý, hắn nhắm đến tư một mí lâu rồi Nhưng không có bằng chứng Phải đợi đến lúc đó mới ra tay thôi Không phải Anh ấy không biết tôi trốn đến đó Không phải, anh đừng nói nữa Được Cứ cho là như thế đi Vậy còn hôm nay, tại sao em lại đến đây Bình thường em sẽ không đến Hồng Ý vào buổi tối Tại sao em lại đến đây Từ cục cảnh sát tới đây ít nhất cũng phải nửa tiếng Tại sao mới qua vài phút Mà hắn lại có thể xuất hiện ở đây Trần ý, em nói đi Từng lời, từng lời của Nguyên Giống như những cái tát vào mặt tôi Tôi không muốn tin Nhưng lại không có cách nào để giải thích được những chuyện đó Thậm chí trong khoảnh khắc ấy Tôi còn trông thấy cậu thanh niên Ngồi ở quán nét ba nãy Đã nhắc đến lão đeo kính Bây giờ cũng cầm súng đứng lẫn trong đội hình sự Tìm tôi đau như bị xé tung Hét lên với thành anh máu nói không phải đi thành nhìn tôi đăm đăm mắt anh cũng như đỏ lên môi anh bấp máy mãi cũng chỉ thốt ra được mấy từ Chân ý em bình tĩnh lại anh nhắc lại lần nữa bình tĩnh lại đã nhìn đôi mắt mênh mông sâu thẳm của anh nhìn cả bộ dạng cầm súng vững chãi của anh cùng vẻ lo lắng trên gương mặt vốn dĩ bình thản của anh rốt cuộc tôi mới nhận ra vừa rồi mình quá kích động Lúc này việc bắt được Nguyên và tất cả mọi người bình an là chuyện quan trọng nhất. Thời gian còn dài, hơn nữa chúng tôi còn có bé con trong bụng. Chúng tôi vẫn có cơ hội để giải quyết đúng sai. Tôi gật đầu định nói được, nhưng lúc này lại phát hiện ra một tay Nguyên để bên người tôi bỗng nhiên rục dịch cử động. Một tay vốn dĩ không cầm súng mà cử động như thế, vậy thì chỉ có thể làm chuyện gì đó rất quan trọng mà thôi. Nguyên đang có tôi là con tin... Lẽ ra anh ta nên giữ chắc súng Để duy trì tình thế rằng con này Rồi tìm cách chạy trốn khỏi cảnh sát mới phải Trong đầu tôi đột nhiên nhớ lại Câu chuyện ban nãy nguyên vốn chưa từng nói đến chuyện chạy trốn Anh ta chỉ nói sẽ tiêu thụ hết số ma túy này Hoặc nếu tôi ép anh ta đầu thú Thì tất cả sẽ cùng chết Tất cả sẽ cùng chết Có nghĩa là Vậy chẳng lẽ trong hầm ngầm này Có chôn bom ư Nhận ra được điều này Tôi không có thời gian để đắn đo giữa sống hay chết. Lập tức xoay người rằng lấy tay của Nguyên, bẻ quạt anh ta lại. Chiếc điều khiển trên đó ngay lập tức văng xuống đất. Trong giây phút đó, cuối cùng Nguyên vẫn không nỡ nổ súng vào tôi. Anh ta nhanh như cắt, xoay họng súng hướng về phía thành rồi hét lên. Mày chết cùng tao! Tôi cũng ngay lập tức gào to. Đừng! Ngay sau đó là hai tiếng súng đùng đoàng vang lên. Một viên đạn từ phía Nguyên bắn đến, ghim thẳng vào giữa người thành. viên còn lại thì từ họng súng của anh cũng bắn vào Nguyên. Quang và rất nhiều cảnh sát hình sự phía sau cũng gầm to. Anh Thanh! Nguyên đổ dầm người xuống đất, bụi bậm trong kho hàng bắn lên tung mù mịt. Một người cảnh sát hình sự cũng ngay lập tức xông tới đá văng súng của anh ta. Nguyên dường như cũng không còn muốn hơn thua nữa. Máu miệng anh ta trào ra, ánh mắt đục ngầu nhìn về phía tôi. Môi mấp máy gọi hai tiếng. Trần lý Tôi xứng sở như người bị xét đánh. Há hốc miệng hồi lâu cũng không nói được câu nào Trước khi hai tay tôi ủ đặc Tôi nghe loáng thoáng tiếng Nguyên nói Xin, xin lỗi Quang cùng mấy người cảnh sát Lập tức ôm thành lên Ở bên này tôi rất đau lòng Vì hai người đàn ông Cũng không nỡ rút chân ra khỏi tay Nguyên Tôi vừa khóc vừa nói Anh Nguyên, tại sao vẫn lựa chọn như thế Vẫn còn có cơ hội để sống Tại sao cứ phải như thế Anh, anh ta há miệng Lại ốc ra một ngụm máu khác. Chỉ muốn... Lo cho em... Cuộc sống... Tốt hơn. Tim gan tôi quản thắt. Lúc này cũng không biết diễn tả tâm trạng như thế nào. Là hoảng hốt. Lo lắng. Đau đớn. Quán trách. Bất lực. Thất vọng. Tất cả các cảm xúc trộn lẫn. Khiến đầu tôi quay cuồng. Không biết cách phải làm sao. Trần ý. Anh chết rồi. Sau này... Em phải sống tốt Cánh tay của Nguyên bấu chặt vào tay tôi Hắn cũng chết thôi Thù của Gia đình em Anh cũng trả thay em Được rồi Tôi quỷ xuống đất khóc như mưa Em không cần anh phải trả thù Em chỉ mong anh sống tốt Nguyên Tại sao anh lại đi vào con đường đó Tại sao Tại sao cuối cùng lại như thế này chứ Nước mắt tôi như mưa lăn xuống cánh tay của anh ta. Nguyên định nói gì đó, nhưng lúc này sức cùng lực kiệt, nên chỉ cố dương đôi mắt đầy tơ máu lên nhìn tôi, nhìn đăm đăm đầy tuyệt vọng. Vài giây sau, cánh tay đang nắm chặt bắp chân tôi, liền thóng xuống. Tôi run rẩy kêu lên, Anh Nguyên! Anh Nguyên! Nguyên không đáp lời nữa. Lúc này mấy người cảnh sát cũng vội vàng xông tới sở lên mạch đập trên cổ anh ta. Sau khi xác định mạch vẫn còn, hai người cảnh sát lập tức khiêng nguyên ra bên ngoài nói đưa anh ta đến bệnh viện cấp cứu trước lúc này không có ai níu chân nữa tôi mới cuống cuồng chạy lại phía thành quang đang cõng anh trên vai chạy như điên lên bậc thang tôi cũng chạy theo thành thành tôi hốt hoảng gọi bởi vì mất máu nên gương mặt anh rất nhợt nhạt nhưng thành là người được rèn luyện đã lâu sức lực hơn hẳn nguyên anh nâng mắt lên nhìn tôi môi mấp máy gọi hai chữ chân ý Sẽ không sao đâu. Đến bệnh viện ngắp đạn sẽ không sao đâu. Anh phải cố lên. Thành, anh phải cố lên. Tôi quỳnh quáng đến nỗi bước hụt cầu thang. suýt nữa thì ngã. Cũng may tóm được lan can bên cạnh mới có thể đứng vững được. Quang vội đến nỗi không kịp chờ tôi. Cứ thế cõng Thành chạy tiếp. Lúc tôi sắp đuổi kịp, Thành mới mỏi mệt nói với tôi một câu. Đừng khóc. Mắt nhòe, chạy sẽ ngã đấy. Lúc này mà anh vẫn còn lo cho tôi. Tôi đau lòng tưởng chết, càng khóc to hơn. Em không ngã đâu, anh cũng đừng chết Thành nhất định phải sống tiếp Em và... Chứ còn còn chưa kịp nói ra Thì Quang đã chạy vọt ra khỏi hầm Lên đến đường bằng Bước chân của cảnh sát hình sự giống như bay Cõng một người đàn ông cao lớn như Thành lên lưng Mà vẫn có thể chạy ra đến cổng Chỉ trong vòng ba 30 giây Một người cảnh sát lập tức mở cửa Đỡ lấy Thành Quang cũng nhanh nhẹn ngồi lên theo Vào thời khắc này Tính mạng của anh có lẽ chỉ đếm bằng từng giây Nên bọn họ không thể chờ tôi Khi xe chuẩn bị chạy đi Quang mới kéo kính Quay đầu lại nhìn tôi rồi hét lên Trần ý, anh đưa anh Thành đến bệnh viện Đến nơi sẽ gọi cho em Tôi thậm chí còn chẳng kịp đáp Đã thấy xe mất dạng Sau đó là một chiếc xe khác chở theo nguyên Cũng rời đi Ở Hồng Ý, vừa rồi dầm dập người xe như vậy Bây giờ chỉ còn năm sáu người cảnh sát Ở lại bảo vệ hiện trường Bọn họ người thì ngồi ở dưới kho hàng canh gác Người thì đứng ở cửa Người lại gọi về cho tổng cục để báo tình hình. Tôi túm lấy một người gần nhất rồi hỏi Bệnh viện gần nhất ở đây là bệnh viện nào? Có phải là bệnh viện XXX không? Người kia gật đầu Đúng rồi, chắc là mọi người sẽ đưa xếp thành đến đó. Tôi đến thử xem. Nói rồi, tôi định chạy bộ về tiệm internet vừa rồi lấy xe rồi đến bệnh viện nhưng mới chạy được vài mét thì một người cảnh sát lại gọi tôi lại. Cô Trần Ý Tôi dừng bước quay đầu hỏi Tôi đang vội lắm, có chuyện gì thì để nói sau đi. Tổng cục trưởng vừa có lệnh Cô là người có liên quan đến vụ án ma túy nước lần này Nên mời cô về cục Làm việc một chuyến Gì cơ Anh ta mặt đầy áy náy nhìn tôi Đây là chỉ thị của tổng cục trưởng Và lại tôi nghĩ chỉ là mời cô về làm việc Để cô tường trình lại vụ việc hôm nay thôi Dù sao số ma túy nước kia Cũng có khối lượng rất lớn Cô là người tìm ra nó Nên ít nhiều gì cũng là liên quan Cần phải cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều tra Cô cứ đến cục một chuyến đi Đợi lấy thông tin xong thì chúng tôi sẽ đưa cô về. Lấy thông tin thì để lúc khác cũng được. Tôi phải đến bệnh viện tìm anh ấy. Nước mắt trên mặt tôi vẫn chưa khô hết. Không biết Thành và Nguyên sống chết ra sao. Nên tôi như ngồi trên đống lửa. Lúc này chỉ muốn đến bệnh viện mà thôi. Tôi phải tìm anh Thành. Tôi phải chờ anh ấy. Cô trần ý. Mong cô thông cảm. Anh ta bước lại gần tôi. Sắc mặt hết xanh lại trắng. Đây là lệnh của cấp trên. Tôi bắt buộc phải làm. Nhưng cô yên tâm đi. có bất cứ thông tin gì của anh thành thì tôi sẽ thông báo cho cô ngay anh ấy còn chưa biết sống chết thế nào thì cung cấp thông tin cái gì tôi như hóa điên hét lên tôi không cần biết thông tin gì hết tôi cũng không tiếp nhận các người điều tra tôi muốn đến bệnh viện hai người cảnh sát hình sự nhìn nhau dùng ánh mắt trao đổi nhanh chuyện gì đó rồi lập tức xông đến tóm lấy tôi người thì bẻ quạt tay người thì giữ vai cô trần ý tôi xin lỗi các người làm gì thế bỏ ra bỏ tôi ra tôi vùng vằng muốn thoát ra nhưng bọn họ là cảnh sát hình sự lại có mấy người trong bụng tôi lại còn có em bé nên không thể nào dãy rủa được tôi bảo các người bỏ ra một chiếc còng sắt lạnh lẽo tra vào tay tôi bọn họ đẩy tôi lên xe chỉ một lát thôi cô trần ý bọn tôi là cấp dưới của anh thành nhưng trên còn có tổng cục trưởng quyền hạn còn lớn hơn anh ấy bọn tôi không thể chống lại mệnh lệnh của cấp trên cô trần ý hy vọng cô hiểu cho bọn tôi Cô yên tâm đi Chúng tôi sẽ không làm hại cô đâu Trên đường về cục cảnh sát Tôi ngồi trên xe cứ liên tục la hét Đòi bọn họ thả ra kêu gào không được tôi lại van xin Tôi cầu xin bọn họ cho tôi ghé qua bệnh viện Để nhìn Thành Tôi cầu xin bọn họ cho tôi biết tình hình của Nguyên Nhưng không ai đồng ý Bọn họ nói bây giờ Có lẽ hai người đó vẫn đang trên đường đến bệnh viện Tình hình nguy cấp Không thể gọi điện thoại làm phiền được Chỉ có thể chờ đợi Quang gọi về thông báo tình hình mà thôi Tôi rơi nước mắt nói Bệnh viện gần nhất không phải bệnh viện XXX sao Từ chỗ này đến đó chỉ mấy km thôi Tôi muốn gặp anh ấy Tôi muốn nhìn thấy anh ấy Lỡ anh ấy có việc gì thì sao Lỡ anh ấy cũng chở tôi thì sao Các người thả tôi đi mà Thả tôi đi mà Cô Trần ý Cô bình tĩnh đi Xếp thành sẽ không sao đâu Người cảnh sát hình sự kia Vẻ mặt cũng rất suy sụp đôi mắt anh ta đỏ lên Anh ấy chiến đấu với anh em tôi bao nhiêu năm Cũng không ít lần bị thương nhưng lần nào cũng vượt qua được hết. Anh ấy tốt như thế, sẽ không sao đâu. Anh ấy rồi sẽ sống thôi. Lúc này tôi mới nhận ra, những người cảnh sát hình sự kia, dù có vẻ ngoài cứng rắn, bình tĩnh và mạnh mẽ hơn tôi, nhưng bọn họ cũng là người cảnh sát bên thành nhiều năm. Giờ nhìn thấy người anh cả của mình thương thích như vậy, chắc chắn ai cũng đều lo lắng. Tuy nhiên, quân lệnh như Sơn, bọn họ không thể làm trái chỉ thị của Tổng Cục Trường, nên cũng bất lực như tôi. Chẳng thể làm gì khác được Nhìn bọn họ như vậy Rốt cuộc tôi cũng không náo loạn nữa Chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ Nước mắt lặng lẽ chảy xuôi Nếu có tin thức gì của anh ấy Xin các anh Dù thế nào thì các anh cũng phải nói cho tôi biết Được Xe chạy về tổng cục cảnh sát ngay sau đó Tôi được dẫn đến một vòng thẩm vấn Chiếc còng trên tay vẫn không được tháo bỏ Mà bị một người cảnh sát khác Móc vào chân bàn Không thể đi khỏi bán kính 50cm Căn phòng kia sơn màu đen không có vật dụng gì chỉ có một chiếc bóng đèn tròn vàng treo ngay trên đầu không gian vừa lạnh lẽo vừa hưu hắt khiến cho người ta có cảm giác rất áp lực đặc biệt là trong lúc tâm trạng lo lắng tột độ như thế này tôi ngồi bên trong đó mà lòng như kiến bò trên trào nóng cảm thấy thời gian trôi qua nặng nề như đang đeo cả trăm nghìn viên đá lớn giày xéo tôi mỏi mệt mà không biết phải làm sao qua mười lăm phút không thấy có ai bước vào tôi mới hét lên có ai không tôi muốn ra ngoài Có ai không? Chừng nửa phút sau Mới có một người cảnh sát mặt lạ hoác thò đầu vào Chờ một chút Người thẩm vấn chưa đến Cái gì thẩm vấn cơ? Tôi không phải là tội phạm Tôi không chấp nhận thẩm vấn Anh ta không thèm nói với tôi nữa Chỉ đóng cánh cửa sắt lại dầm một tiếng Tôi lại kéo cổng tay âm lên Gào lên Các người bị điên rồi à? Thả tôi ra Tôi không phải là tội phạm Thả tôi ra Lần này không có ai đáp lời tôi Mặc tôi ở bên trong gào đến khàn cả cổ Thì cánh cửa cũng không động tính thêm lần nào nữa Tôi hét đến khi mệt rồi Thì lại thở hồn hền Tinh thần tôi càng lúc càng bị bào mòn Đến sắp đổ sụp Mà đến khi tưởng chừng đã kiệt sức rồi Thì mới có một người bước vào Người này trên cầu vai chỉ có một ngôi sao Nhưng không có gạch ngang ở giữa như thành Tôi không hiểu biết nhiều Về quân hàm của công an nhân dân Nhưng trước đây từng thấy trên TV vài lần Chỉ có cấp bậc tướng Mới không có gạch ngang trên cầu vai Như vậy có nghĩa là người này Hơn hẳn cấp bậc của thành Có lẽ là tổng cục trưởng Tôi mở to mắt nhìn ông ta Người kia cũng dùng một ánh mắt đầy sắc bén Và uy nghiêm quan sát tôi Vài giây sau tôi mới cúi đầu chào một tiếng Cháu cháu chào chú Cô là đoàn chân ý Ông ta ngồi xuống bàn Trên người toát ra khí thế của bậc lãnh đạo Vâng cháu là đoàn chân ý Cháu không liên quan đến súng Mà túy nước đó Cháu chỉ tình cờ phát hiện ra và báo cho công an Tôi không muốn phí phạm thời gian Giải thích liền một mạch Cháu không phải tội phạm Cháu chỉ chấp nhận tường trình Không chấp nhận thẩm vấn Khi nói xong câu này Ánh mắt của Tổng cục trưởng đột nhiên thay đổi Trong đó phẳng phất Mang theo một ý tứ gì đó rất sâu xa Ông ta gật đầu Việc cô tìm thấy kho ma túy Và gọi điện thoại báo cho cảnh sát Tôi cũng có nghe cấp dưới báo cáo cả rồi Nhưng dù sao Cô cũng là người có liên quan Nghi phạm lại là bạn thân của cô Hơn nữa nhân thân của cô lại không tốt Nên chúng tôi vẫn phải mời cô đến đây Để làm rõ một vài việc Tôi nhìn quanh căn phòng tối om này chợt nhận ra ngoài tổng cục trưởng và tôi ra Thì không có người nào khác Nếu như vậy thì tôi cũng nói thẳng Vâng Cảnh sát muốn làm rõ vấn đề gì Cần cung cấp thông tin gì Cháu sẽ tường trình đầy đủ trung thực Nhưng trước hết Cháu cũng có vài câu muốn hỏi chú Ông ta mỉm cười nhìn tôi Đây là lần đầu tiên có người ngồi trong phòng thẩm vấn Hỏi ngược lại tôi đấy Ông ta đặt bàn tay có rất nhiều vết chai Do cầm súng lên mặt bàn rồi nói Cô hỏi đi Chú là Tổng Cục trưởng có phải không hả Tôi liếc vai áo ông ta Quân hàm của chú rất cao Người đàn ông kia ngỡ ngàng chừng một giây Lại gật đầu nói Phải Cháu không phải là tội phạm Mà dù các chú có nghi ngờ cháu là tội phạm đi chăng nữa Thì cũng không cần đích thân Tổng Cục trưởng đến để thẩm vấn Cho nên hôm nay chú đến đây gặp cháu Chắc không phải chỉ là muốn hỏi đến chuyện liên quan tới kho ma túy Có đúng không ạ Lần này ánh mắt của ông ta phảng phất vài tia hài lòng Cô rất thông minh Vậy thì để không làm mất thời gian của chú Có việc gì cần nói chú cứ nói thẳng đi ạ Ông ta nhìn tôi đăm đăm một lúc Tôi cũng ngước lên nhìn thẳng vào mắt ông ta Một lát sau Tổng cục trưởng mới nói Tôi có từng xem qua lý lịch của cô Ba cô là tội phạm đang thủ lý án trung thân. Gia đình cô trước đây cũng từng làm rất nhiều chuyện phạm pháp liên quan đến buôn bán ma túy. Tôi dường như đã hiểu ra ông ta muốn nói chuyện gì nhưng không cắt ngang, chỉ gật đầu cười. Vâng, cô muốn nói thẳng. Vậy được, tôi cũng còn rất nhiều việc không muốn vòng vo mất thời gian nên có vài lời thế này. Thứ nhất, chuyện giữa cô và Thành tôi cũng có nghe qua. Anh ấy không chỉ là cục trưởng của Cục Cảnh sát Phòng Chống Ma Túy Mà còn là một người rất có triển vọng Cũng là niềm hy vọng của cảnh sát hình sự chúng tôi Tương lai anh ấy rất rộng mở Sau này sẽ còn lên cao hơn nữa Vâng Một người là niềm hy vọng của cảnh sát Mà lại có dính đến một người phụ nữ có nhân thân xấu Là chuyện tối kỵ trong ngành Cô có biết không Thực ra lúc trước Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó Khi Thành bảo tôi đi theo anh Tôi cứ nghĩ anh chỉ muốn giày vò hành hạ tôi để trả thù Nhưng mãi sau này mới phát hiện ra Anh ở bên tôi vốn dĩ là một chuyện rất mạo hiểm. Thành làm sao có thể không biết điều đại kỵ của ngành. Làm sao anh không hiểu dính dáng đến tôi sẽ làm hỏng đi tương lai của anh. Chẳng qua vì anh yêu tôi nên mới chấp nhận là một điều ngốc nghếch như vậy thôi. Nghĩ đến đây, trái tim lại đau nhói thêm lần nữa. Lòng lo lắng bồn chồn không biết bây giờ thành của tôi đang ra sao. Chỉ muốn chạy ngay đến bên anh. Nhưng trước mặt còn có Tổng Cục Trưởng. Tôi chỉ có thể lặng lặng hít vào một hơi thật dài Rồi đáp Cho nên hôm nay Khi biết anh ấy bị thương Chú sợ cháu đến bệnh viện cùng anh ấy Sẽ làm mọi người chú ý đến mối quan hệ của cháu và anh Thành Vì thế mới bảo cấp dưới đưa cháu tới đây phải không hả Chẳng trách Thành thích cô đến vậy Rất thông minh Ông ta cười cười Ngồi thẳng người rồi nói tiếp Thông minh như vậy Tôi nghĩ có một vài câu tôi không cần nói nữa Cô cũng hiểu được có phải không Cháu biết Chú muốn cháu chủ động tách ra khỏi anh Thành Không cần bước đường công danh sự nghiệp của anh ấy Nhưng thưa chú Đây là mối quan hệ của hai người Có chuyện gì không thể một người tự ý quyết định được Và lại anh ấy đang bị thương Bây giờ sống chết thế nào còn chưa rõ Cháu đang rất rối Cháu không biết phải nói với chú làm sao cả ban nãy tôi vào muộn Là vì chờ tin tức của quang báo về Tổng cục trưởng nhìn tôi Bác sĩ xác định Đầu đạn xuyên qua phổi cách động mạch chủ và tim khoảng 5cm, có thể cứu sống. Nghe đến đây, tinh thần căng như dây đàn của tôi mới có thể dịu xuống được đôi chút. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, ông ta đã nói tiếp. Bình thường, anh ấy sẽ không cần đích thân đến hiện trường, càng không dễ dàng để tội phạm có cơ hội bắn mình bị thương như vậy trong một tình huống như thế. Nhưng có lẽ vì cô làm phân tán sự chú ý của anh ấy, cho nên Thành mới bất cần để bị thương. Lần này có thể cứu sống được là một chuyện rất may mắn. Nhưng lần sau, Không biết còn may mắn được như bây giờ không." Tôi cúi đầu, nhớ tới khi đó mình hành động quá nhanh, Thành vốn nghĩ Nguyên sẽ giật mình nổ súng vào tôi nên mới chỉ chăm chăm định bắn vào cổ tay anh ta để ngăn cản. Không ngờ Nguyên cũng nhanh như chớp đổi hướng, dây cuối cùng vẫn không nỡ giết tôi. Tôi nặng nề thở dài một tiếng, lúc này cũng không muốn phân định rạch ròi với tổng cục trưởng chuyện rời xa anh hay không, chỉ nói, "Cháu hiểu ý của chú, nhưng bây giờ anh Thành vẫn còn đang cấp cứu." Chú có thể đợi đến khi anh ấy bình an và khỏe lại Rồi cháu trả lời được không hả Cô cũng biết Nếu cố chấp sẽ có hậu quả gì phải không Là anh sẽ bị kỷ luật Khai trừ khỏi đảng Tương lai sụp đổ công việc cũng mất Nhưng tôi không nói ra chỉ đáp Vâng cháu biết Vậy được tối nay cứ ở trong này suy nghĩ đi Chuyện gì nên làm không nên làm Hy vọng cô sẽ có quyết định chính xác Nói rồi ông ta đứng dậy định đi Tôi biết trong thời điểm nhạy cảm như vậy Tổng cục trưởng sẽ không thả tôi Nên tôi không không cố chấp Cháu hỏi một câu nữa được không? Ông ta dừng bước Quay đầu nhìn tôi không đáp Tôi thì vội vàng hỏi nghi nghi Phạm Anh ấy có còn sống không hả? Tổng cục trưởng im lặng một lúc rồi mới nói Có lẽ sẽ sống Cảm ơn Tổng cục trưởng Ông ta không nói nữa Chỉ mở cửa đi ra ngoài Khi chỉ còn một mình tôi ngồi trong phòng thẩm vấn lạnh lẽo Tôi mới khom lưng xuống Dũ bỏ nét mặt cứng cỏi kiên gan vừa rồi Ngửa cổ lên hít vào một hơi thật dài Thật sâu Ba mẹ tôi đều muốn tôi từ bỏ thành Bây giờ đến tổng cục trường cũng bảo với tôi làm như vậy Tôi biết mối tình yêu Và hận này là tội lỗi Sẽ không có ai đứng về phía chúng tôi Nhưng thực lòng Tôi không thể buông bỏ được Tôi không thể đặt xuống tình cảm dài đằng đẵng suốt 20 năm Càng không thể vứt bỏ trái tim yêu sâu đậm một thành Tôi không làm được Ít nhất thì lúc này không làm được Tôi không muốn xa anh Tôi ngồi trong căn phòng tăm tối đó suốt cả một đêm Cũng thức trắng cả một đêm Sáng sớm ngày hôm sau Khi đồng hồ chỉ 5 giờ sáng Thì có tiếng lạch cạch mở cửa Sau đó Quang mang gương mặt mệt mỏi Đôi mắt đầy tơ máu bước vào Trần ý Gặp được anh ta tôi mừng như điên Vội vàng rằng còng tay xuống muốn đứng dậy Anh Quang Anh Thành sao rồi Anh ấy đã phẫu thuật xong chưa Có ổn không Nhìn thấy cổ tay tôi bị còng gọ vào đến rách ra tứa máu Ánh mắt của Quang đầy vẻ xót xa Anh ta vội vàng chạy lại tháo còng cho tôi Ca phẫu thuật rất tốt Gắp được đầu đạn ra rồi Anh Thành vừa được chuyển đến phòng hồi sức Phải cách ly không được vào Nên anh quay lại đây Em có sao không? Quang nhìn tôi Em không sao Tổng cục trưởng bảo em phải thẩm vấn Nghe đến tổng cục trưởng Có lẽ Quang cũng đã hiểu ra mọi chuyện rồi Anh ta thở dài một tiếng Trần ý Anh và mấy anh em ở đội hình sự Có mặt ở Hồng Ý hôm qua Đã đứng ra làm chứng cho em Em không phải là tội phạm Còn có công rất lớn trong việc tìm ra được kho chứa ma túy nước Nên cục cảnh sát đã đồng ý thả em ra Bây giờ anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé Em muốn đến bệnh viện thăm anh ấy Nhắc đến Thành Cổ họng tôi nghẹn lại Em nhớ anh ấy Trần lý ra ngoài trước rồi nói Quang dắt tôi đi thẳng ra khỏi cục cảnh sát Đến tận khi lên xe anh ta mới bảo Anh Thành là cục trưởng Thân phận có hơi đặc biệt Nói thẳng ra là rất có địa vị Nên tối ngày hôm qua đã được chuyển đến bệnh viện 108 Các bác sĩ đầu ngành giỏi nhất đã phẫu thuật Gắp đầu đạn cho anh ấy Khi chuyển ra phòng hồi sức cũng là phòng riêng Có người canh gác Để đảm bảo an toàn Tổng cục trưởng đã có chỉ thị xuống Ngoài mấy anh em trong đội ra Thì người lạ không được vào Trần ý em có đến thăm cũng không được gặp Mà cả đêm qua ở trong phòng thẩm vấn Chắc cũng mệt lắm rồi Em về ngủ một giấc đi, có tin tức gì anh sẽ báo em ngay. Tôi hiểu tầm cục trưởng không muốn tôi hủy hoại danh tiếng của Thành, cũng muốn tôi tách ra khỏi anh. Biết rõ sẽ chẳng có cách nào gặp được, nhưng tôi vẫn cố chấp. Đứng bên ngoài nhìn một chút thôi, cũng không được hạ anh. Quang nhìn tôi đẩy thương hại lắc đầu. Không được, hay là thế này đi, khi nào anh vào thăm anh ấy, anh sẽ chụp ảnh gửi về cho em, có được không? Nói đến đây, anh ta lại sợ tôi lo lắng nên nói thêm. Em yên tâm, bác sĩ bảo đầu đạn trạch tim xa lắm, gấp ra rồi ăn dưỡng vài ngày là ổn, sức khỏe anh Thành tốt mà, trước bị thương nặng hơn còn không si nhê ấy chứ chắc anh ấy nằm một tuần ở phòng hồi sức là được về với em thôi, đừng lo Rốt cuộc tôi cũng đành nghe lời Quang, không đợi đến thăm Thành nữa, tôi hỏi về Nguyên cũng nghe nói anh ấy vẫn còn sống đang điều trị tích cực, cả hai bọn họ không sao nên tôi cũng an tâm mỏi mệt về nhà ngủ một sắc Đến khi tỉnh dậy Việc tôi làm đầu tiên Chính là lần mò tìm điện thoại Mở ra mới thấy qua gửi một tin nhắn Trong đó có một bức hình của Thành Anh vẫn phải đeo dây chở thở oxy Hai mắt nhắm nghiền Có lẽ mất máu nhiều Nên sắc mặt vừa xanh mét vừa nhợt nhạt bờ môi khô nứt Tôi rất đau lòng Nhưng không có cách nào gặp được Cuối cùng chỉ có thể ôm lấy điện thoại vào lòng Áp vào trái tim tôi Lúc này tôi không muốn nghĩ đến trông gai Không muốn nghĩ đến mẹ tôi hay tổng cục trường Thậm chí là việc Thành có lợi dụng tôi Để bắt nguyên hay không Tôi chỉ cầu mong anh mạnh khỏe Có thể sớm lành lặn trở lại Quay trở về với tôi là tốt rồi Cả ngày hôm ấy tôi rất mệt Lại ngén nên chỉ ngủ và ngủ Khi nào thức dậy Thì tôi sẽ mở điện thoại lên nghe ngóng tin tức Không thấy Quang báo gì thì lại thiếp đi Mãi đến buổi tối mới dậy ăn một chút cháo Để cho con tôi có chất Sau đó lại vào giường ngủ tiếp Sáng sớm ngày hôm sau Quang nhắn tin báo với tôi là Thành đã tỉnh rồi nhưng bác sĩ sợ vận động sẽ làm chảy máu vết thương nội tạng, nên anh vẫn phải nằm yên trên giường, tạm thời không thể di chuyển. Dù Quang không chụp ảnh của anh nữa, nhưng nghe được tin tốt như thế tôi rất vui. Vâng, thế là được rồi. Anh giúp em chăm sóc anh ấy nhé. Mới bị thương xong chắc vẫn chưa được ăn uống bình thường, đúng không anh? Ừ, anh ấy có chế độ ăn riêng, chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc riêng mà. Em yên tâm đi, xếp nhà em á chức to lắm, chuyện chữa bệnh và chăm sóc không phải lo nhé. vâng Tôi thở hắt ra một tiếng, ngón tay lại lạch cạch nhắn đi. Bạn em, anh Nguyên ấy, anh ấy giờ nằm ở viện nào anh? Em có thể ghé qua thăm được không? nghi phạm quan trọng nên bọn anh canh giữ nghiêm ngặt lắm, không vào thăm được đâu. Sáng nay anh có hỏi rồi, nó bị nặng hơn anh Thành nhưng sếp vẫn muốn giữ lại mạng cho nó để điều tra nên mới cố bắn chạch tim. Giờ vẫn đang nằm ở phòng hồi sức, chưa tỉnh. Em có thể biết anh ấy nằm ở bệnh viện nào được không hả? Bên kia im lặng chừng vài phút. Mãi một lúc sau mới gửi lại cho tôi một tên nhắn Bệnh viện XXX Trần ý, việc này bọn anh không được nói ra ngoài Em cũng giữ bí mật giúp anh nhé Vâng, em biết rồi Bệnh viện này là bệnh viện chỗ mẹ tôi nằm Sáng nay tôi cũng định qua đó Giờ nếu Nguyên cũng ở đó thì tôi sẽ rẽ qua luôn Dù không được gặp, cũng muốn nhìn vào một lần Xem anh ấy bị thương thế nào Tôi biết, bây giờ Nguyên không còn là người tốt Anh ấy là kẻ buôn bán ma túy cùng với Long chín cửa Cũng cố chấp làm rất nhiều chuyện Khiến người ta không thể tha thứ Nhưng dù sao đi nữa Nguyên vẫn là người có ơn sâu nặng với tôi Đến tận khi đứng giữa ranh giới sống chết Anh ấy vẫn lựa chọn không làm tổn thương tôi Còn nói đã giúp tôi trả thù thành rồi Tôi không cần anh ấy làm những điều như vậy Tôi cũng rất giận Nguyên ở hiện tại Nhưng nhìn anh ấy trở nên như ngày hôm nay Nói không đau lòng là giả dối Không lo lắng cũng là giả dối Nhưng ngay cả tôi cũng không biết làm thế nào Để cứu anh ấy nữa Mọi chuyện đã ra thế này Thì vẫn hồi làm sao được cơ chứ Rồi ba mẹ anh ấy biết được Việc anh ấy làm thì sẽ phải chịu đựng thế nào đây Tôi không biết Không biết nữa Lòng tôi vẫn chưa xua đi được nặng nề đó Rốt cuộc đành phải chạy vào nhà vệ sinh Rửa mặt cho tỉnh táo Sau đó tự vào bếp Nấu một chút đồ để ăn Sau đó mới lái xe đến bệnh viện Trên đường đến đó Tôi có nhận được cuộc gọi từ số của mẹ Nguyên. Trần trừ mãi không muốn nghe máy. Vì không biết phải nói như thế nào. Nhưng bác gái gọi tận tới ba lần. Rốt cuộc tôi đành phải hít vào một hơi rồi nghe máy. Alo, bác gái con nghe đây. Trần ý, con có biết thằng Nguyên đi đâu không? Từ hôm qua đến giờ, điện thoại nó không liên lạc được. Ở công ty có chuyện cần giải quyết. Nên người ta đến tận nhà tìm nó nhưng không gặp. Gọi số nào cũng không thấy nghe máy. À, có thể... Có thể anh ấy đi công tác nước ngoài Tôi cắn răng nói dối Bác gái, bác gái đừng lo Anh ấy lớn rồi mà Chắc xuống máy bay xong Có sóng điện thoại là sẽ gọi về ngay thôi Thật không con Bác gái thở dài nói Tối qua bác nghe phong phanh Có công an đến hồng ý Không biết có phải thật không Ruột gan bác cứ như lửa đốt vậy ấy Con không nghe chuyện đó Hay là thế này đi Để lát nữa con gọi điện thoại cho anh ấy thử xem Nếu liên lạc được thì con sẽ báo cho bác nhé Ừ thế con gọi giúp bác nhé Trần Ý cảm ơn con Bác gái bác đừng nói thế Mẹ của Nguyên hỏi han tôi thêm mấy câu Rồi cúp máy Lúc này tôi cũng đến bệnh viện Nhưng đỗ xe xong không dãy đến khoa phục hồi chức năng Mà lên thằng khoa hồi sức cấp cứu Tôi đi từng phòng bệnh nhìn Cuối cùng cũng thấy một căn phòng Có hai người công an canh gác bên ngoài Không cần đoán cũng biết đó là phòng của Nguyên Tôi giả làm người đến thăm bệnh nhân đi lạc đường Đi đến gần chỗ hai người công an kia hỏi Anh ơi cho em hỏi khoa ngoại đi đường nào Người cảnh sát kia nhau mắt nhìn tôi một lượt Thấy tôi là con gái chân yếu tay mềm Thì không để phòng nhiều chỉ bảo Đi hết hành lang thì rẽ phải Ở đó có một tấm biển chỉ dẫn Em đi theo đó là đến Biển chỉ dẫn ở góc nào hả anh Ngay đoạn rẽ phải ra luôn đấy Biển to mà Trong lúc nói chuyện Tôi có liếc vào bên trong có ô kính nhỏ trên cửa Thấy trong phòng còn có một người cảnh sát nữa Nguyên nằm trên giường Người cũng đeo máy trợ thở như Thành hôm qua Tuy nhiên Một cánh tay của anh ấy vẫn bị còng vào thành giường Có hai người công an Nên tôi không thể nhìn quá lâu chỉ nói Cảm ơn rồi rời đi Lát sau lại vòng về khoa phục hồi chức năng thăm mẹ Mẹ tôi thấy con gái cả ngày hôm qua không đến nên hỏi Thằng Thành về rồi à Tôi lắc đầu nói chưa Mẹ tôi lại bảo Lần này đi lâu thế Nó có gọi điện thoại về không Sao thế hả mẹ Sao tự nhiên mẹ lại quan tâm tới anh ấy thế Tao quan tâm quái gì nó Tại tao thấy Mấy hôm nay không được vào thăm ba mày nữa Sợ ông ấy ở trong đó ốm yếu không có ai chăm Cũng không có đồ ăn ngon để mà ăn Nên định bảo mày nói với nó một tiếng Xem có được vào nữa không thôi Hôm trước bác sĩ bảo Làm xạ trị xong Sức khỏe của ba đang tốt lên rồi Ngày hôm kia cũng tự đi lại vệ sinh cá nhân được rồi Nên công an không cho người nhà vào chăm nữa đâu Để vài hôm nữa đến cuối tuần Con đến xin vào lần nữa xem Ba mày ốm đau, mà một mình ở đó tao sốt hết cả ruột. Xạ chị xong yếu có ăn được cái gì đâu. Hôm trước nấu món nào á tao cũng không bỏ muối, nhạt thích như thế. Mình khỏe mạnh còn không nuốt được. Thế mà ba mày vẫn ăn hết, không để sót miếng nào. Nói tới đây, mẹ tôi lại đưa tay lau nước mắt sột sổ sổi. Rõ là thương. Tôi thở dài ôm lấy bà an ủi. Mẹ, ba đang khỏe lên từng ngày mà. Bác sĩ nói nếu tinh thần tốt thì thời gian sống sẽ kéo dài hơn rất nhiều. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng nên giữ tinh thần tốt Để khỏe mạnh, làm động lực cho ba chứ Ừ, đúng nhỉ Phải khỏe để làm động lực cho ba con chứ Mẹ cũng đau ốm thì ai lo cho ông ấy đây Vâng Sau hôm ấy Vì vẫn không được gặp Thành Nên ngày nào Quang cũng cập nhật tin tức của anh cho tôi Tôi cứ nghĩ đợi thêm vài ngày anh khỏe rồi Có thể tự dùng điện thoại rồi thì sẽ gọi video về Hoặc là hỏi thăm tôi Thế nhưng chờ mãi Chờ đến tận một tuần sau cũng không thấy Thành liên lạc Tôi có nhắn tin cho anh ấy mấy lần Nhưng không nhận được hồi âm Khi đó tôi lại tự an ủi chính mình rằng Có lẽ anh vẫn phải nằm một chỗ Chưa giờ đến được điện thoại Nên mới không biết được tôi nhắn tin mà thôi Thời gian này tôi cũng ngén ngẩm nên rất mệt Nếu không phải đến bệnh viện chăm mẹ Thì ở nhà cũng ngủ suốt Tôi ngén ngủ Lúc nào cũng chỉ buồn ngủ thôi Nhưng bởi vì không có Thành bên tôi Nên không đêm nào tôi ngủ trọn vẹn một giấc cả Tôi thường xuyên giật mình giữa đêm Vì mơ thấy ác mộng Tôi mơ thấy Ngọc Mơ thấy anh bị bắn Mơ thấy Nguyên bắt gặp tôi Trong kho hàng dưới hầm của Hồng Ý Thậm chí còn mơ thấy cả cảnh Ba tôi bị bạn tù đánh đập Nhiều đêm giật mình thức giấc mồ hôi vã ra như tắm sờ sang bên cạnh chăn gối lạnh ngắt Không có ai Tôi thực sự rất nhớ thành Nhớ đến mỏi mòn Nhớ đến quay quắt. Đến ngày thứ bảy sau khi anh nhập viện Rốt cuộc tôi không thể tiếp tục chịu dày vò được nữa Đành gọi cho Quang một cuộc Mãi một lúc sau anh ấy mới nghe máy Trần ý Anh nghe đây Anh Quang Anh Thành đang thức hay đang ngủ vậy À, Quang hơi ngập ngừng một chút rồi mới đáp Anh ấy đang thức Anh ấy đã dùng được điện thoại chưa anh Mấy hôm nay em có nhắn tin cho anh ấy Nhưng không thấy anh ấy nhắn lại À, Anh ấy ít khi đụng đến điện thoại lắm Em chịu khó đợi mấy hôm nữa anh ấy khỏe Rồi chắc chắn sẽ nhắn lại cho em ngay ấy mà Đừng lo nhé. Vâng Nói là nói vậy Nhưng thái độ của Quang không đúng lắm Tôi cứ có linh cảm có điều gì đó không tốt Tôi sợ ở thành có chuyện Mà Quang không dám nói cho tôi biết Rốt cuộc đành phải hạ quyết tâm đến bệnh viện Thời gian này những người xung quanh tôi Tất cả đều nằm ở bệnh viện Cứ long đong hết viện này rồi viện kia Chỉ có mỗi nơi thành nằm Là hôm nay tôi mới đến Lúc trước Quang có nói cho tôi biết anh nằm ở viện 108. Tôi một mình lái xe đến đó, hỏi khu điều trị dành cho lãnh đạo cấp cao. Ban đầu cũng không biết phải làm sao mới vào được nơi hạn chế ra vào như vậy. Nhưng sau đó tình cờ lại thấy cửa phòng giặt là đang mở. Trong đó có một bộ đồ y tá. Lén lút lấy mặc vào trong người, đeo khẩu trang kín mít rồi mới đi vào. Cũng may, mấy anh cảnh sát canh gác ở đầu hành lang, thấy tôi mặc đồ y tá thì không ngăn cản. Tôi nín thở đi qua bọn họ. Cứ ngỡ đã thoát rồi. Không ngờ vừa đi được mười mấy mét thì va phải một người công an khác mới từ trong phòng đi ra. Tôi làm rơi khay đồ buột miệng kêu A một tiếng rồi cúi xuống nhặt. Xin lỗi, xin lỗi tôi không nhìn nên va phải anh. Anh có làm sao không? Người kia cúi đầu nhìn tôi đăm đăm. Tôi cũng ngước lên phát hiện ra đó là một trong những người đã đến Hồng Ý vào đêm hôm đó. Lúc ấy tôi đã xác định anh ta sẽ nhận ra tôi rồi Nhưng anh ta nhìn tôi một lát rồi lại nói Không sao Cô có sao không Không sao ạ ừm. Sau khi anh ta đi khỏi Tôi mới lén lút thở vào một tiếng Sau đó mới tiếp tục đi dọc theo hành lang Để tìm phòng của thành Khu điều trị dành cho đánh đạo cấp cao này khá lớn Tôi đi vòng vèo chừng hơn 10 phút Cuối cùng cũng nghe thấy một giọng nói quen thuộc Từ căn phòng phát ra Tôi vui mừng vội vàng bưng khay inox rào bước nhanh lại nhưng khi đến nơi nhìn qua ô cửa kính thì nụ cười trên môi tôi ngay lập tức vụt tắt toàn thân có cảm giác như bị sét đánh trúng xứng giờ không sao tin được bên trong phòng thành đang ngồi đọc sách bên giường bệnh một người phụ nữ ngồi bên cạnh anh gọt táo lát sau lại đưa một miếng táo lên miệng thành mỉm cười rồi bảo anh ăn thử xem ngọt không thành mỉm cười cắn một miếng rồi gật đầu rất ngon. Ăn nữa nhé. Quỳnh hỏi. Ánh mắt anh nhìn cô ta rất đỗi dịu dàng, rất đỗi thân thương, hệt như một ánh mắt lúc nhìn ngọc của ngày xưa. Gọt nhiều mỏi tay đấy, để đó anh gọt cho. Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị một thứ gì đó bén nhọn xuyên thẳng qua, không rõ là đau đớn hay nhức nhối, chỉ cảm thấy cổ họng giống như bị thiết chặt lại, không làm sao mà thở được. Tôi nghĩ mình đang ở trong một cơn mơ Tôi đang ngập ác mộng Nên lặng lẽ nhắm mắt lại Tôi đếm từ 1 đến 10 Sau đó mở mắt ra Nhưng những thứ trước mắt không hề thay đổi Quỳnh chuyên tâm gọt táo Thành im lặng ngồi bên cạnh cô ấy đọc sách Ánh sáng dịu dịu Từ mặt trời mùa đông Xuyên qua cửa sổ bằng kính soi lên hai người ngồi trên giường bệnh Cảnh tượng rất đỗi ngọt ngào và bình yên Tựa như thế giới đó Chỉ thuộc về hai người bọn họ vậy Có lẽ lúc ở thôn làng trong núi đó Thành đã nói dối Trước đây anh có một trái tim yêu sâu đậm ngọc Sau này cô ấy chết rồi Anh vẫn không thể quên được cô ấy Đem cô ấy về thở phụng trong nhà suốt chừng ấy năm Và bây giờ Khi một quỳnh giống hệt ngọc xuất hiện Anh lại không kìm lòng được Rốt cuộc vẫn lựa chọn bên người phụ nữ đó Vậy còn tôi thì sao? Con của chúng tôi thì sao? Tôi là gì trong cuộc đời của anh chứ? Chẳng lẽ tất cả những hy sinh Che chở Bảo vệ Tất cả những lời anh nói và việc anh làm Cũng đều là giả dối hết sao Tôi không tin Vì cố chấp không tin Nên tôi vẫn lấy điện thoại ra Ấn số gọi cho Thành Bên trong phòng có tiếng chuông điện thoại vang lên Người đàn ông ngồi trên giường cầm điện thoại cho mày nhìn một lượt Sau đó bấm nút tắt âm rồi lại đặt xuống Hết một hồi chuông dài Tôi lại tiếp tục gọi lại Gọi đến mức thành mất sạch kiên nhẫn thẳng Thừng tắt luôn nguồn Khi ấy tôi nổi nóng muốn lao đến gõ cửa Nhưng khi cánh tay vừa nâng lên Thì có một người lại từ đâu xông đến Vội vã kéo tôi đi Quang kéo tôi đến chỗ ngoặt hành lang Vẻ mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn tôi Trần ý Sao em lại đến đây Tôi muốn rằng tay ra mấy lần Nhưng Quang tóm rất chặt Và lại khu này Toàn lãnh đạo cấp cao điều trị Nên tôi không thể làm ồn Rốt cuộc sau khi hít mấy hơi thật dài Để bình tĩnh lại tôi mới nói Anh bảo anh Thành ít đụng đến điện thoại là không thể dùng hay là không muốn nghe điện thoại của em À anh ấy ánh mắt quang đầy ái náy ngượng ngập thậm chí còn có chút thương hại nhìn tôi Anh ấy ấp úng hồi lâu cũng không đáp được câu gì Tôi không nhiều kiên nhẫn hỏi thẳng Anh bảo anh ấy là lãnh đạo cấp cao, thân phận đặc biệt người ngoài không được phép vào thăm Vậy cô gái ở trong phòng là ai Tại sao cô ta lại có thể vào phòng điều trị của cục trưởng Cô ấy quàng gái gái đầu không dám nhìn vào mắt tôi Tại vì cô ấy là con gái nuôi của tổng cục trưởng Nên mới được vào Gì cơ? Trần ý là cái cô hôm trước anh có nói với em đấy Tổng cục trưởng mới về nhậm chức là người miền Nam Nhưng con gái thì lại nói giọng bác ấy Lúc này tôi mới nhớ lại một câu Mà hôm Quỳnh đến nhà đã nói với tôi Cô ta nói nếu sau này biết được cô ta là ai thì tôi sẽ hối hận. Khi đó tôi đã không để ý lắm. Giờ mới biết, hóa ra cô ta là con gái nuôi của Tổng cục Trường. Đúng là trái đất này quá tròn. Tròn đến nực cười. Quang thấy tôi không đáp mới vội vàng nói. Nhưng mà chân ý, mọi việc không như em nghĩ đâu. Không như em nghĩ. Nghĩa là hơn nữa, hay là không phải? Tất nhiên là không phải. Quang lo lắng giải thích. Em ngẫm mà xem, Bây giờ anh Thành đang bị thương rồi chuyện có liên quan đến em cũng bị cấp trên biết được. Nói chung là rắc rối lắm. Làm thật lòng tổng cục trưởng thì chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi. Cái cô gái kia lại thích anh Thành nữa cứ đến suốt đuổi về cũng không được nên cứ phải để cô ấy ở đó thôi. Đuổi về mãi không được ư. Tôi thấy đâu có giống như thế. Trước kia Thành rất hiếm khi chịu nhận sự giúp đỡ của người khác. Đến chị Hoa tặng anh thứ gì cũng phải nói mãi anh mới chịu nhận. Nếu không phải có tình cảm, làm sao có chuyện anh chịu để một cô gái gọt táo, còn đút tận miệng cho mình ăn. Hơn nữa, nét mặt ban nãy rất ôn hòa và dễ chịu. Nào có giống miễn cưỡng phải tiếp con gái của cục trưởng đâu. Tôi cười nhạt. Anh Thành mà em biết, trước nay chưa từng vì những chuyện như vậy mà cúi đầu trước ai. Sống lưng anh ấy rất thẳng. Trần ý. Trước đây anh ấy chỉ quỳ đúng một lần. là quỳ vì một người con gái rất giống con gái của tổng cục trưởng khóe môi tôi cong cong nhưng trong lòng chua xót chất đầy bi lương đến bây giờ có lẽ anh ấy gặp được người khiến mình sẵn sàng khom lưng xuống một lần nữa rồi trần ý không phải như em nghĩ đâu đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi anh cũng không biết phải nói thế nào cho em hiểu cả hay là em cứ đợi anh thành về rồi hai người ngồi lại nói rõ ràng mọi chuyện được không Giai đoạn này đang nhạy cảm lắm Anh nghĩ em đừng nên vội vàng làm chuyện gì cả Cứ về đi Đợi anh Thành về rồi nói chuyện Quang thở dài Dù sao em vẫn đang ở nhà anh ấy mà Kiểu gì anh ấy khỏi ốm cũng sẽ về nhà thôi Anh Quang Em muốn hỏi anh một câu Anh trả lời được không Em hỏi đi Hôm ở bãi đỗ xe của bệnh viện Không phải tình cờ anh gặp em Mà là anh cố tình ở đó đợi em Chuyện tra ra IP quán internet gần hồng ý Và nhóm người chơi game đó Cũng là do cảnh sát hình sự các anh Cố ý đưa thông tin cho em Để em nghi ngờ nguyên Và đi kiểm tra hồng ý phải không Đáy mắt Quang sượt qua vẻ hoảng hốt Và sợ hãi Anh ta ngây người nhìn tôi Môi mấp máy muốn nói gì đó Nhưng rốt cuộc lại không thốt ra được lời nào Thấy thái độ của Quang như vậy Có lẽ không cần chờ câu trả lời Tôi cũng đã đoán được ra rồi Tôi bật cười chua chát Ba em nói đúng Cảnh sát hình sự Không đáng tin Trần ý Đừng đi theo em Trần Tôi không muốn nghe tiếp Cũng không muốn nhìn tiếp Chỉ quay người bước nhanh khỏi khoa điều trị đó Xuân dọc đường đi Tôi không khóc Một mình tôi lái xe về nhà Một mình tôi tự nấu cơm Tự ăn cơm Sau đó tự lên giường đi ngủ Nhưng có lẽ dù tôi có huyễn hoặc đè nén đến mấy Thì nỗi đau kia vẫn âm ỉ cháy trong lòng Không tài nào dập tắt Rốt cuộc đến nửa đêm Tôi không nhịn được nữa Bật dậy ôm đầu gối khóc nức nở Sau chuỗi lại tất cả mọi chuyện Tôi chợt nhận ra Có lẽ thành không yêu tôi đến mức Sẵn sàng mạo hiểm nghề nghiệp của mình vì tôi Chẳng qua là anh cảm thấy Có thể lợi dụng được tôi Để bắt được tư một mí Sau đó là lợi dụng tôi Để tìm được kho hàng của Nguyên Cho nên thời gian qua Mới diễn một vở kịch như vậy mà thôi Bây giờ tôi không còn giá trị nữa con gái nuôi của tổng cục trưởng và một người giống hệt với ngọc mới là người mà anh cần cuộc đời vinh quang của một cục trưởng cục cảnh sát hình sự trên vai là bốn ngôi sao sáng chói hẳn phải gắn liền với một cô gái có nhân thân tốt đẹp có thể là hậu phương vững chắc trên con đường công danh sự nghiệp của anh sao có thể lựa chọn ở bên một đứa con gái con của tội phạm như tôi nếu đã như vậy thì ngay từ đầu việc anh bảo tôi đi theo anh vốn đã là một mũi tên chuẩn bị nhắm trúng hai đích Một nửa đối xử tốt với tôi Làm cho tôi yêu anh Sau đó sẽ làm cho tôi đau khổ Một nửa lợi dụng tôi để lập được chiến công Giống như đã từng lợi dụng Anh em của Hồng Hưng khi xưa Bà tôi nói cảnh sát hình sự không đáng tin Tại sao tôi không tin Tại sao tôi không những tin Cảnh sát hình sự Mà còn tin kẻ thù của mình cơ chứ Không Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy mình sai rồi Trong lòng tôi Thành từ trước đến nay luôn là người tốt Anh nuôi lũ trẻ trên thôn trường An Dùng một phần lương thực của mình để đóng góp xây dựng trường cho bọn nhỏ đến lớp Anh cũng không màng hiểm nguy gỡ bom cho tôi Nhảy theo tôi khi tôi rơi xuống vực Còn có rất nhiều chuyện ở thôn làng trong núi đó Làm sao mà anh phản bội tôi được Chẳng qua là có liên quan đến tổng cục trường Nên anh mới phải làm vậy mà thôi Hai dòng suy nghĩ mâu thuẫn liên tục dày xéo trong đầu Tôi chật vật đau khổ suốt cả một đêm Khó khăn lắm mới có thể tiếp đi Ngày hôm sau 18 giờ sáng thì đã nhận được điện thoại của mẹ Nguyên. Bác gái vừa khóc vừa nói Trần Ý, bác vừa nhận được giấy báo của công an. Thằng Nguyên nó bị bắt rồi. Có phải là sự thật không hả chân Ý? Sao nó lại bị bắt? Lâu nay nó chỉ làm ăn bình thường. Nó có dính vào mấy chuyện phạm pháp bao giờ đâu mà lại bị bắt vì ma túy hả chân Ý? Bác gái con nói đi. Trần Ý con nói đây không phải là sự thật đi chân Ý. hốc mắt tôi rất đau đớn. Phải ngửa cổ lên cao rồi hít vào một hơi thật dài Mới có thể đáp Bác gái Con xin lỗi Lỗi là tại con Tại con ư Tại sao lại là tại con Lúc này tôi không có mặt mũi để nói dối bác gái Mọi chuyện ngày hôm nay xuất phát từ tôi Không có tư cách để chối bỏ Nên tôi đành nói thật Mấy năm qua Hồng Ý kinh doanh không tốt Mẹ con lại nằm viện Anh Nguyên phải gánh rất nhiều chi phí nên mới củng quẫn đi vào con đường ấy. Lúc đầu con cũng không biết, mãi đến gần đây phát hiện ra có kho ma túy giấu dưới hầm ngầm của Hồng Ý, con mới biết. Con có khuyên anh ấy ngừng tay, nhưng không được. Giọng tôi khàn khàn, rõ ràng không khóc nữa nhưng vẫn cứ lạc hẳn đi. Bác gái, lỗi là tại con, nếu không phải vì con, thì anh Nguyên sẽ không dính vào ma túy. Tại con nên anh ấy mới ra như thế này. Con xin lỗi bác, con xin lỗi bác, Đầu dây bên kia im mặt rất lâu Rất lâu Tôi ở bên này thì cứ liên tục nói xin lỗi Mãi một lát sau Mới nghe tiếng bác gái trả lời Trần ý Mày làm như thế mà được sao Mày nói xin lỗi thì con tao sẽ không sao à Tao đã nói rồi Nhà mày như thế Nó gánh cho mày làm gì Giờ con tao vào tủ Bị người ta xử tử hình thì cũng là do mày Trần ý Nếu thằng Nguyên có mệnh hệ gì Thì tao Tao sẽ không tha thứ cho mày Bác gái kích động hét to Tào sẽ không tha cho mày Bác gái Con xin lỗi Đứa con của tội phạm như mày Sao không chết đi Lẽ ra mày nên chết từ mười năm trước rồi Sao mày còn sống đến bây giờ hại người khác làm gì Trần ý Lẽ ra người bị bắt phải là mày mới đúng Phải là mày mới đúng Bác gái Cút đi Bác gái thẳng thừng ngắt máy Lòng tôi thắt lại Hai chữ xin lỗi cuối cùng tôi còn chưa kịp nói ra đã nghe những tiếng tút tút lạnh lẽo thật dài tôi thở hắt ra một tiếng trái tim nặng trĩu không muốn nghĩ ngợi gì nữa chỉ đặt điện thoại xuống rồi cứ nằm ngần ngơ nhìn lên trần nhà tôi nhìn rất lâu rất lâu đến khi nghe tiếng ý ới gọi đi sắm tết ở dưới sân khu tập thể tôi mới chợt nhớ ra hôm nay đã là 28 tháng chạp chỉ còn hai ngày nữa sẽ là qua một năm mới lại một mùa xuân nữa đến rồi mùa xuân năm nay trong bụng tôi Có thêm một mầm sống mới Nhưng chẳng biết phía trước sẽ là hạnh phúc Hay đau thương Có lẽ chuyện này chỉ có Thành mới trả lời được Nhưng tôi không hỏi Bởi vì từ tận sâu trong lòng tôi rất hiểu Quang nói đúng Giai đoạn này vô cùng nhạy cảm đối với sự nghiệp của anh Cho nên tôi sẽ chở anh về Để thẳng thắn nói tất cả mọi chuyện Dù sao tôi vẫn đang ở nhà của anh Sớm muộn gì Anh cũng sẽ phải quay về thôi Nằm dài hết cả nửa ngày Tôi mới lục đục dậy nấu rất nhiều đồ ăn ngon Sau đó mang phần nhiều hơn đến gửi ở chỗ ba tôi đang điều trị Nói hai hộp là để biếu hai anh công an Hộp còn lại kia Nhờ các anh ấy mang vào cho ba tôi Một phần còn lại tôi mang tới bệnh viện cho mẹ Mẹ tôi thấy sắc mặt tôi càng lúc càng xanh như tàu lá Thì cứ thở dài mãi Bảo tôi phải ăn nhiều vào Người gì mà ốm nhom ốm nhách Sau đó lại cứ lẩm bẩm bảo tất cả tội lỗi là do thành Chính vì anh giày vò tôi Đối xử với tôi không đàng hoàng tử tế Nên tôi mới một ngày một ngày đi như thế Lần này tôi không cãi nữa Chỉ im lặng ngồi ăn cơm Mẹ tôi lại hỏi Thế Hồng Ý sửa sang đến đâu rồi Mà cả tuần nay chẳng thấy con nói gì Cũng không thấy đến đó Tôi không dám nói với mẹ chuyện Hồng Ý đã bị niêm phong lần nữa Để điều tra Chỉ đáp Gần Tết rồi mà mẹ Công nhân cũng phải nghỉ chứ Tết năm nay mẹ muốn đi đâu Con đưa mẹ đi Thôi đi lại làm gì cho tốn kém Mẹ ở đây đến khi Hồng Ý sửa sang xong có nhà để ở rồi về đó thôi. Về trồng mấy luống rau, chăm sóc nhà cửa, lâu rồi không có cảm giác được về nhà. Nói tới đây bà lại thở dài, giờ cũng không mong có nhà cao cửa rộng, tiền tiêu dùng dịnh như xưa nữa. Chỉ cần có một ngôi nhà nhỏ, đủ che nắng che mưa là được rồi, có nơi gọi là có chỗ đi về. Vâng, thực lòng tôi cũng có suy nghĩ như mẹ, không dám hy vọng mình sẽ được quay lại biệt thự hồng hưng khi trước. Chỉ mong có một nơi gọi là nhà, có thể trú chân, Có thể về thăm mẹ và ngủ ở lại đó Mười năm nay lưu lạc tha hương Cũng rất mong mỏi có một nơi trốn là nhà của riêng mình Ở đó có người thân của tôi Tôi cứ ngỡ hồng ý chỉ bị niêm phong một thời gian như trước Đợi đến khi dỡ lệnh niêm phong rồi Tôi sẽ tiếp tục cải tạo nó Nhưng hai ngày sau đúng ba mươi Tết Thì tôi nhận được cuộc gọi của tổ trưởng tổ dân phố Vừa alo thì ông ấy đã nói Cô Trần Ý phải không? Vâng ạ, tôi là Trần Ý Ai đấy ạ? mày quá! Hỏi mãi mới có được số điện thoại của cô Tôi là tổ trưởng của khu phố này Ngày hôm qua tôi mới nhận được thông báo của bên công an Nội dung thông báo Là sẽ niêm phong vô thời hạn Đối với quán ba Hồng Ý Mà anh Nguyên bị bắt rồi Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến quán ba là cô Nên bên công an nhờ tôi thông báo với cô Niêm phong vô thời hạn ấy à Tôi kinh ngạc hỏi lại Ừ, anh công an đó nói khả năng cao Sau khi có bản án của tòa án Thì Hồng Ý sẽ bị tịch thu xung công đấy Cho nên bây giờ buộc phải thông báo cho người có liên quan biết Cô cũng là một cổ đông của Hồng Ý Nên được nhận thông báo Quán ba đó là của tôi Hồng Ý là của tôi Tôi hé miệng, chống chế một cách yếu ớt Anh Nguyên chỉ là người đứng tên trên danh nghĩa Tôi có hợp đồng giữa tôi Và anh ấy thỏa thuận về việc này Vậy hả? Thế thì cô đến gặp tôi đi Nhận thông báo này xong rồi đến Cục Cảnh sát Hình sự Giao hợp đồng đó cho họ để chứng minh Cô là chủ sở hữu của Hồng Ý Sau này xét xử Biết đâu tòa án lại không tuyên tịch thu phát mãi hồng ý nữa Vâng Bác đang ở đâu ạ Tổ trưởng tổ dân phố đọc một địa chỉ Tôi lại lái xe đến đó khi cầm thông báo niêm phong trên tay Nhìn người ký tên là Thành Rốt cuộc tôi không nhịn được Bật cười thành tiếng chua chát Là Thành ư Anh đã khỏe mạnh rồi Có thể quay về cục cảnh sát làm việc Và ký tên niêm phong hồng ý của tôi vô thời hạn ư Tại sao không nói trước với tôi một tiếng Tại sao lại trốn tránh tôi Tôi không cam tâm bị anh niêm phong hồng ý như vậy Cầm thông báo kia đến thẳng cục cảnh sát Nhưng lần này không như lúc tôi mới về nước Bảo vệ không cho tôi vào gặp anh Gọi điện thoại cho anh thì không liên lạc được Quang cũng vậy Tôi đứng chờ ở cổng cục cảnh sát Suốt mấy tiếng trong trời mùa đông giá rét Cứ như vậy cho đến khi bầu trời bắt đầu tối Những ánh đèn trong cục cảnh sát đã tắt gần hết Người xe nườm nượp về nhà để đón giao thừa đoàn viên bên người thân Tôi vẫn không nhìn thấy được thành nên đành đi về Không ngờ khi về tới nơi, mở cửa vào nhà, mới phát hiện bên trong có người. Thành chỉ bật một chiếc đèn đọc sách, ngồi im lặng trước bàn trà. Anh về không báo trước, nên tôi hoảng giật bắn cả mình. Anh... Tôi há miệng. Giây phút đó mới chợt nhận ra, ngoài nỗi hận, tôi còn rất nhớ anh. Nhớ tới nỗi buột miệng nói một câu. Anh về rồi à? Lúc trước tôi cứ ngỡ khi gặp lại, sẽ phải náo loạn một trận. Tôi phải lao đến hết to chất vấn anh. Hỏi anh tại sao thời gian qua lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao niêm phong hồng ý mà không nói trước với tôi? Thế nhưng nhìn bộ dạng yên tĩnh ngồi trên ghế mây của Thành, nhìn bóng lưng vững chãi của anh, thậm chí người được cả mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt trên người anh, tự nhiên tôi lại không muốn đau tò bố lớn nữa. Tôi muốn chờ xem anh ngả bài trước, cho nên vẫn làm ra vẻ bình tĩnh nhìn anh. Thành cũng không vui mừng khi nhìn thấy tôi, trái lại thái độ vô cùng lạnh nhạt. Sao giờ mới về? Em có việc Tôi đi vào bên trong Định đưa tay bật đèn điện lên Nhưng hình như bóng đèn hỏng nên bật mãi không được Trong phòng chỉ có một ngọn đèn đọc sách hát hiu Sao anh về không báo trước với em? Bây giờ anh làm gì Cũng phải báo trước với em à? Ý em không phải thế Tự nhiên anh về không nói Em thấy anh bỗng dưng ở nhà thì giật mình Em nói em có việc Là việc gì? Tôi nhìn anh vài giây Thấy anh khó chịu Cũng không muốn nói nữa Nhưng nghĩ lại Thành làm gì có chuyện không biết tôi vừa đi đâu Câu hỏi kia chẳng qua là chỉ muốn tôi thừa nhận mà thôi Thế nên Lát sau tôi vẫn nói Em đến cục cảnh sát tìm anh Nơi đó là nơi em đến đến sao Trần ý Anh liếc tôi Lần đầu tiên em đến Anh coi như em không biết Không chấp em Nhưng một người chừng ấy tuổi như em Chẳng lẽ không hiểu mối quan hệ của anh và em Chỉ là chuyện riêng của hai người Không thể để người khác biết Vậy tại sao em gọi điện thoại cho anh bao nhiêu cuộc Anh cũng không nghe máy Sao anh không hỏi em đến cục cảnh sát tìm anh làm gì Mà đã khó chịu như thế Tôi khó chịu Anh đột nhiên đổi cách xưng hô Thậm chí còn rít một hơi thuốc thật dài Rồi mới dập xuống gạt tàn Em đến cục cảnh sát tìm tôi Thì còn lý do gì ngoài việc cầu xin cho ba em Hoặc là cầu xin cho hồng ý Bây giờ em đi theo tôi Ngày nào em cũng chỉ nghĩ đến chuyện cầu xin kẻ thù của tôi Em bảo tôi bình thường được không Tôi không hài lòng là tôi sai với em à Em đi theo anh Nhưng ba mẹ em cũng là người sinh ra em Ba mẹ em thì sao Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn tôi Em quỳ dưới chân tôi Xin tôi cho ba em ra ngoài điều trị Chính em dùng bản thân mình Đổi lại việc chữa bệnh cho ba em Em tự nguyện đi theo tôi Bây giờ em là người của tôi Tôi nói gì em phải nghe nấy Anh nói cái gì cơ Thành không thèm đáp lời tôi chỉ lẳng lặng quay đi rồi châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút tôi cứ đứng được ra nhìn anh cảm thấy thành sau khi bị thương đã điên rồi ở bên nhau hơn 7 tháng cả hai chúng tôi đều rất ăn ý chưa bao giờ nhắc đến chuyện trao đổi này nó như một bãi mìn trong lòng tôi vậy không ngờ hôm nay thành lại thẳng thừng nói ra trước mặt tôi tôi vừa ấm ức vừa tuổi thân không nhẫn nhịn được nên cũng to tiếng lại người của anh như thế nào là người của anh người của anh Nghĩa là bán cho anh Tôi bán mình cho anh Giờ anh là ông chủ Nên tự cho mình cái quyền vui thì đối xử tốt Không vui thì gây sự Khó chịu thì anh nhốt ở nhà Giống như đồ vật của anh ấy Ý anh là như thế có phải không Thành tỏ ra không thèm bận tâm Đến mấy lời chất vấn nhàn nhạt, nhạt đáp Em nghĩ sao thì nghĩ Nghĩ sao thì nghĩ là cái gì Anh nói rõ ràng cho tôi nghe Còn chưa rõ à Rõ cái gì Em nói cái gì Đều đúng cả Bề mặt anh không một chút cảm xúc Ngay cả giọng nói cũng rất lạnh lùng Tôi bảo em đi theo Không phải để em ngày nào cũng lo cầu xin Cái việc ba em bị bạn tù đánh Cầu xin tôi cho ba em điều trị Việc của em là phải ở đây Chăm sóc nhà cửa, chỗ này Không phải là tới cục cảnh sát để làm ẩm ý Hoặc chạy đôn chạy đáo cải tạo lại hồng ý Hiểu không? Vì thế nên anh mới làm mọi cách để niêm phong nó Muốn nó bị tịch thu phát mãi Để tôi tay trắng Tôi không còn chỗ nào để đi nữa Không còn bất cứ thứ gì nữa phải không Tôi đi lại gần Nhìn thẳng vào mắt anh Bàn tay siết chặt lại Rõng dạc hỏi từng chữ Cục trưởng thành Chính tay anh ký lệnh niềm phòng vô thời hạn đó Chuyện anh muốn làm Là dồn gia đình tôi không còn chốn nào dung thân Anh muốn hủy hoại tất cả mọi thứ liên quan đến gia đình tôi Đúng không Anh cũng dứt khoát đáp một chữ Phải Tim tôi bất giác đau nhói tựa như bị thứ gì đó sắc nhọn nâm vào. Đau đến mức tôi không thở được, viền mắt tôi đỏ lên. Trước đây cứ nghĩ anh trả thù là đúng, nhưng chính miệng anh thừa nhận dồn tôi vào đường cùng thế này khiến tôi rất đau khổ. Cách đây hơn nửa tháng, chính miệng anh nói không muốn tôi hận anh. Giờ tôi lại thấy hành động của anh khác xa lời anh nói. Nếu không làm được thì thả anh đừng nói. Lời nói trên giường mà em cũng tin à? Em dù sao cũng là một tiến sĩ. tại sao lại ngây thơ như thế? gì có, tôi nói em ngây thơ, lời đàn ông trên giường không đáng tin mà em vẫn tin, kẻ thù của em nói mà em cũng tin. thành dụi yếu thương thứ hai vào gạt tàn lạnh lùng đáp, em 30 tuổi rồi, lẽ ra việc này phải phân biệt rõ hơn những cô gái mới lớn mới phải. tôi mở to mắt, không thể tin mới có mấy ngày mà thành đã thay đổi đến mức độ này, ngay cả mấy lời làm tổn thương tôi như vậy cũng nói được. Nhưng tôi vẫn cố chấp không tin anh trở mặt nhanh đến thế Tôi nghĩ anh bị Tổng Cục trưởng ép buộc Nên mới lẳng lặng hít sâu vào mấy hơi Cố gắng bình tĩnh lại rồi hỏi Lúc anh ở bệnh viện Đã xảy ra chuyện gì Có chuyện gì mà tự nhiên vừa mới về đến nhà Anh đã khó chịu Không có chuyện gì cả Tự nhiên tôi thấy chán em thôi <cười> Chán tôi á Tôi bật cười Có lẽ bẽ mặt quá nên chỉ biết cười thôi Trước lúc anh về nước ấy vẫn bình thường mà Nhưng mà sau khi nằm viện thì mất hẳn liên lạc Anh bận gì? Làm gì? Đi đâu? Ở bên cạnh ai? Anh không nói với tôi một tiếng Rồi bây giờ anh về Anh nói chán tôi Chán tôi? Là ngủ chán rồi à? Thành liếc tôi lạnh lùng nói Phải Tôi cảm giác như bị hắt cả một xô nước bẩn vào mặt vậy Muốn sự nghiệp thăng tiến Sau này sống cuộc đời vẻ vang hơn Có phải không? Vẻ vang gì Đừng có giả vờ với tôi Em gái của Ngọc là con gái nuôi của tổng cục trưởng Mới về nhậm chức Chẳng lẽ một cục trưởng như anh Lại không biết chuyện đó sao Lần này anh ta im lặng không đáp Chỉ hờ hững châm thêm điếu thuốc thứ ba Rồi bắt đầu hút Tôi thấy anh ta không phủ nhận Cũng không thừa nhận mới cười nhạt Cô ta đến nói với tôi Hãy tránh xa anh ra Đó là chỗ của chị gái cô ta Còn bảo tôi, một ngày nào đó biết cô ta là ai thì sẽ phải hối hận. Đến Tổng cục trưởng của anh cũng bắt tôi vào phòng thẩm vấn, bảo tôi phải tránh xa anh. Lúc đầu tôi cứ nghĩ, hai việc này chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng mãi đến gần đây mới biết, rất liên quan là đằng khác. Bàn tay tôi lặng lặng nắm chặt lại, từng đầu móng tay cắm sâu vào trong thịt. Lúc nằm viện, đã cân nhắc thiệt hơn rồi phải không? Cô ta có gương mặt giống người phụ nữ anh yêu y như đúc Lại còn là con gái của Tổng cục trưởng Nhân thân tốt đẹp Có thể làm chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp của anh Anh biết mình nên lựa chọn thế nào rồi Nên bây giờ mới về nói chán tôi có phải không Đêm tối yên tĩnh Trong phòng yên tĩnh đến mức Chỉ nghe được tiếng côn trùng Vọng vào từ cửa sổ mở toang, Gió từ bên ngoài lùa vào lạnh bốt Thành quay người hứng toàn bộ gió thổi đến Rất lâu sau mới trả lời tôi Đúng Vậy những lời anh từng nói với tôi thì sao Đều là giả dối hết à Em tin à Tôi tin Tôi tin anh chưa từng yêu Ngọc Tin anh sẽ giao lại việc thở phụng cho em gái cô ấy Tin anh yêu tôi hơn cả việc hận thù Những lời anh nói Dưới hẻm núi tôi đều tin hết Lúc lên giường với anh Có nói gì tôi cũng tin Đến bây giờ tôi vẫn tin Tôi đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa rồi Phải không Ánh mắt Thành không hề dao động. Tin kẻ thù của mình là chuyện ngu ngốc nhất trên đời. Tôi nghĩ chính bản thân em cũng biết em không nên yêu tôi. Phải. Tôi biết. Tôi không nên yêu anh. Sống mũi tôi cay xẻ. Nước mắt dâng tràn khóe mi. Rất muốn khóc nhưng lại sợ rơi nước mắt trước mặt Thành lúc này sẽ làm anh ta cười tôi. Cho nên lại kiên cường ngừng đầu cố hít mấy hơi thật dài. Tại tôi ngu. Tôi nghĩ anh thật lòng Tôi quên mất Người anh hận nhất là gia đình tôi Người kia vẫn lẳng lặng hút thuốc Coi lời tôi nói như không khí Thậm chí không thèm nhìn tôi Trong lòng tôi ấm ức không chịu được lại hỏi Đây là phương thức trả thù của anh phải không Giả vờ đối xử tốt với tôi Làm cho tôi từ từ yêu anh Đợi đến khi ngấm rồi Thì lợi dụng tôi để bắt tội phạm Hết giá trị rồi Lại đã vứt tôi đi như đá một túi rác Phải không? Thành không đối diện ánh mắt tôi Chỉ gật đầu nói phải Tôi cười, cười như một kẻ điên Anh có biết Lúc này trong mắt tôi Anh khốn kiếp thế nào không? Thành, anh có nghe không? Anh là đồ hai mươi năm trước Anh lợi dụng anh em hồng hưng Lợi dụng lòng tin của ba tôi để lập thành tích Phá được truyền án lớn Bây giờ anh lại lợi dụng một người phụ nữ Để bắt tư một mí Bắt anh nguyên, tìm ra được nơi cất giấu ma túy Anh luôn tỏ ra là mình tốt, nhưng bản chất của anh ấy là đồ ngụy quân tử, đồ đạo đức giả. Ngọc còn đáng thương hơn tôi. Cô ấy chết vì loại người không đáng như anh. Ở dưới suối vàng, cô ấy nhìn thấy anh dây dưa với em gái của cô ấy, nhìn thấy anh lợi dụng Quỳnh. Chắc chắn phải đau lòng lắm. Thành, cùng một lúc làm những người yêu anh phải đau khổ, lợi dụng tôi để đạt được mục đích, khúm núm dây dưa với Quỳnh vì sợ tay trắng. Sợ mất sạch sự nghiệp Anh là đồ hèn Trong mắt Thành đỏ lên Anh ta đột nhiên lao lại Nắm cổ tay tôi Tôi sợ tay trắng Ai nói với em như thế Tổng cục trưởng nói Tương lai của anh rất rộng mở Là niềm hy vọng của cảnh sát hình sự Thành Ở bên Quỳnh Không phải anh sẽ vinh quang hơn sao Sườn mặt Thành bạnh ra Anh nghiến răng thật chặt Nhìn tôi chân chân Nhìn đến mức như sợ muốn thiêu đốt cả người tôi Nửa phút sau Đột nhiên anh ta nói Đúng Tôi sợ tay trắng Tôi đã đánh đổi rất nhiều thứ Ba mẹ tôi cũng phải bỏ mạng vì công việc của tôi Đến tận khi chết Họ vẫn mong tôi có thể tiếp tục sống tốt Sau này về vang trở về quê hương Trần ý Sao em không nghĩ mà xem Là ai đã hại chết ba mẹ tôi Biến tôi trở thành kẻ mồ côi Là ai đã đẩy tôi đến cảnh không còn nhà để về Phải ăn rau dại suốt nửa tháng để sống Là ai Là ai đã khiến cha mẹ tôi Đến chết cũng không được nhắm mắt Thì thể bị thiêu rồi thành tro? Là ai Là ai đã khiến tôi ra như ngày hôm nay Tôi muốn thực hiện di nguyện của ba mẹ tôi Thì tôi sai chỗ nào Chẳng lẽ là tôi sai với em Có lẽ vì anh ta dùng lực rất mạnh Làm đau tay tôi Cũng có lẽ vì cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi Nước mắt như mưa rời xuống Thành không hề xót thương Vẻ mặt anh ta vẫn lạnh như băng giá Tôi nói cho em biết Tôi bảo em đi theo tôi không chỉ để lợi dụng em bắt tội phạm Tôi còn muốn dày vò hành hạ em Khiến em cũng phải chịu đau khổ nếm qua cảm giác như tôi Tôi cảm thấy ba mẹ em gặp phải quả báo như thế này vẫn chưa đủ đâu Tôi còn muốn gia đình em không có nhà để ở Đến chết cũng không có chỗ Anh ta còn chưa nói hết câu Thì tôi đã vung tay lên dáng thẳng vào mặt thành một tát lực mạnh đến mức lòng bàn tay tôi lập tức run lên trái tim cũng tột cùng đau đớn có lẽ anh ta không tin tôi sẽ đánh mình nên lập tức im bặt gò má in hẳn năm đầu ngón tay của tôi sững giờ đến mức rất lâu sau cũng không nói được câu gì còn tôi thì vừa khóc vừa cười được anh nói như thế này là chưa đủ đúng không Và tôi ngồi tù mẹ tôi sống thực vật 10 năm Vẫn chưa đủ để bù đắp nỗi đau hai mươi năm nay của anh đúng không? <cười> Vậy thì mạng tôi, mạng của con tôi Thế nào, gom cả lại đền cho anh Được không? Bàn tay đang nắm cổ tay còn lại của tôi khẽ run lên Chỉ trong một thoáng chốc Ánh mắt lạnh lùng của Thành sượt qua vẻ hoàng hốt lẫn kinh hãi Phải, chính là hoàng hốt lẫn kinh hãi Có lẽ anh ta còn kinh hãi hơn Cả lúc nhìn thấy tôi rơi từ trên núi xuống ở thôn Trường An. Vẻ mặt thành xanh mét, kinh ngạc hỏi lại tôi. Em nói cái gì cơ? Tôi nói đền mạng cho anh. Mạng của con tôi cũng đền cho anh. Anh nghe rõ không? chừng ấy vừa vặn hai mạng người. Đã đủ chưa? Trần ý, em... Anh ta sợ hãi buông tôi ra, rồi nhìn xuống bụng tôi. Lúc này bé con của tôi chỉ nhỏ bằng hạt đậu. Bụng chưa lổi lên, tất nhiên không thể nào thấy được. Thành run rẩy đưa tay lên định chạm vào bụng tôi. Nhưng một giây sau, hình như nhớ ra chuyện gì đó nên vội vàng rút lại. Anh lùi về sau vài bước, cách xa khỏi người tôi. Bừng gốc trà nguội ngắt lên uống một ngụm, rồi lại một ngụm. Rất lâu sau anh ta mới nói. Trần ý, tôi cho em tiền. Em đi đi. Gì cơ? Tôi cho em tiền. Cổ hỏng thành khăn đặc. trà từ trong ly sóng sánh đổ cả ra tay anh ta Em đi đi Tôi nhìn mấy giọt nước vàng óng Rơi xuống sàn Thì lòng như bị kim châm Thất vọng đến cùng cực Cũng tuyệt vọng đến cùng cực Yêu kẻ thù vốn đã là một bi kịch Tôi đã biết sớm muộn cũng mình đầy thương tích Nhưng vẫn cố dẫm lên gai mà đi Bây giờ thì thấm rồi Máu ở chỗ nào cũng chảy rồi Ngay cả trái tim Cũng không còn lành lặn được nữa Tôi nói với Thành Không cần đền mạng nữa Anh hận gia đình tôi như thế Sao không cần đền mạng nữa Tôi chưa bao giờ nói Cần mạng của em Mạng của chứ con anh ta không thốt ra khỏi miệng được nữa Chỉ lặng lẽ nhắm mắt rồi thở dài một hơi Em đi đi Muốn dùng tiền để giải quyết phải không Phải Tôi rất ngại phiền phức Tôi nghĩ em phải tự có biện pháp tránh thay <cười> Lúc anh ngủ với tôi có báo trước sao Ở hẹp núi ấy tôi tìm đâu ra thuốc tránh thai Là đồ khốn như anh gây ra hậu quả Nhưng lại chối bỏ trách nhiệm mới đúng Hai từ trách nhiệm này nói ra Vẫn thấy ngượng miệng Lúc trưng tôi cầm chăn đi giặt Anh ta nói Giặt đồ là việc của phụ nữ Còn có trách nhiệm với em là việc của tôi Hóa ra đến bây giờ Mới biết Trách nhiệm của anh ta là thế này đây Thành mỏi mệt đặt ly trà xuống Chân ý Em đi đi Từ giờ Đừng bao giờ quay về đây nữa Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho em Tôi nhổ vào Đồ khốn Tiền của anh tôi nhổ vào Tôi hét lên Cầm chìa khóa nhà ném thẳng vào người anh ta Thành há miệng định nói gì đó Nhưng mãi vẫn không thốt ra được câu nào Tôi cũng không bận tâm đến anh ta muốn nói gì Lúc ấy máu nóng bốc lên não Cũng cảm thấy đã nhục đến mức không còn chỗ nào chui Không thể ở lại Chỉ còn cách xông vào phòng ngủ Mở tủ Lôi chiếc vali nặng trịch ra Rồi vơ vét đồ nhét bừa bãi vào trong đó Bình thường đồ đạc của tôi không có nhiều Chỉ cần xếp gọn một chút là vừa vặn Nhưng hôm nay không thể bình tĩnh Nên cứ túm được gì là quăng vào hết vali Đồ văng tung tóe khắp mọi nơi Có nhồi nhét thế nào cũng không thể vừa được Ngay cả đồ đạc cũng chống lại mình Tôi ấm ức muốn khóc toáng lên Nhưng lại sợ khóc nhiều thì lại biến thành trò trẻ con Thế nên chỉ có thể cắn chặt môi Rồi dùng giày dẫm quần áo xuống thành đứng từ xa nhìn tôi không nói một câu gì lúc ấy tôi giống như một con chim vừa bị thương vừa ướt mưa đau đớn bất lực thảm hại nhếch nhác không có cách gì để trút ra được nên cứ dồn toàn lực trút xuống quần áo miệng lẩm bẩm hét khốn kiếp khốn kiếp đổ khốn kiếp tôi hét lên đến tiếng thứ ba thì có một người giữ lấy vai tôi thành kéo tôi ra chỗ khác rồi nói để tôi làm đừng có nhúng tay vào tôi hét to anh ta không để ý đến tôi chỉ ngồi xồm xuống nhặt từng thứ tôi vừa dẫm rồi xếp gọn gàng vào trong vali nhìn từng động tác tỉ mỉ của anh ta tự nhiên tôi lại nhớ đến rất nhiều chuyện khi trước lúc đó anh ta cẩn thận băng chân cho tôi cõng tôi ra sân giếng rửa mặt cõng tôi lên chuyển đổi ngắm gió thổi nhìn đom đóm còn tổ chức sinh nhật cho tôi tôi thật sự không muốn tin rằng thành đại lửa tôi đau đớn đến thế nước mắt tôi điên cuồng rơi xuống rốt cuộc vẫn không nhìn được Lao lại ôm lấy lưng anh ta Thành Anh đang nói dối phải không Tổng cục trưởng dùng cách nào đó Để ép anh phải không Anh nói đi Chúng ta cùng tìm cách giải quyết Đừng như thế này Em rất đau lòng Động tác của anh khẽ dừng lại Thành im lặng để tôi ôm Im lặng lắng nghe tôi khóc Một lát sau anh mới từ từ quay lại gỡ tay tôi ra Trần ý Tôi nói rồi Giữa kẻ thù với kẻ thù Không thể có tình yêu được Em đừng cố chấp nữa Cầm tiền rồi đi đi Em không cần tiền Anh giải thích cho em Anh nói cho em biết đi Có chuyện gì Ở bên kẻ thù rất mệt mỏi Nếu cứ như vậy một ngày nào đó tôi sẽ có tình cảm với em thật Thế nên em đi đi Tôi sẽ vì đứa bé trong bụng em Mà không trả thù em nữa Tìm một chỗ nào đó yên ổn rồi đến đó mà sống đi Thành Anh điên rồi sao Trần lý Anh lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt rất nhạt. Em mới điên. Em đi yêu tôi làm gì? Bàn tay tôi đang nắm áo anh đột nhiên buồn thắm, Không còn sức lực nào nữa. Tôi tuyệt vọng nhìn anh. Cảm thấy anh nói rất đúng. Lời nói ấy vào mặt tôi rất đau. Tôi đúng là điên rồi. Gia đình tôi tan nát. Bà tôi ở trong trại giam bị ngược đãi. Mẹ tôi nhục nhã không dám ngẩng lên nhìn ai. Hồng ý thì bị niêm phong. Không còn nơi để về. Tất cả những đau đớn ấy đều là do anh ta gây ra Vậy mà tôi cứ thế yêu Thành Còn cầu xin kẻ thù của tôi đừng rời xa tôi Tôi đúng là điên hết thuốc chữa rồi Cuối cùng tôi không khóc nữa Tôi chỉ lặng yên ngồi một góc nhìn Thành dọn vali cho tôi Anh xếp tất cả đồ vào xong Kéo khóa lại Dựng thẳng vali lên rồi nói Đứng dậy đi Tôi đưa em đến bệnh viện Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh cười nhạt Đến giờ Vẫn còn muốn lừa tôi à Nếu không thì tôi gọi taxi cho em Tôi có chân có tay Lành lặn cả mà Tiền điện, điện thoại tôi cũng có Không làm phiền anh Tôi giật lấy tay nắm vali từ tay anh Rồi nói vậy Anh ta không nói nữa Chỉ yên lặng nhìn tôi Còn tôi bị đuổi rồi thì không thể mặt dày ở đây thêm được nữa Một mình kéo vali rời đi Nhưng đến khi chạm đến tay nắm cửa Bỗng dưng tôi nhớ ra một câu chuyện nên nói Thành Tôi đau khổ thế này Anh đã vui chưa? Anh ta xoay lưng lại bảo với tôi Đi đi Có thể đừng hận thù nữa Được không? Cổ họng tôi lại bắt đầu nghẹn muốn khóc Nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười Đến phút cuối tôi cũng học theo anh Để hèn đến mức dùng đứa con Để trao đổi điều kiện với Thành Nhà tôi bây giờ Đã đau khổ đến mức sống không bằng chết rồi Nếu như anh vẫn tiếp tục trả thù Thế thì một ngày nào đó con tôi lớn nó sẽ tiếp tục trả thủ lại anh thành anh có muốn nếm thử cảm giác con của mình hận thủ mình không bàn tay anh ta đang để xôi bên hông lặng lẽ nắm chặt lại chặt đến mức từng khớp xương hẳn lên trắng bệch thành trầm mặc một lát rồi đáp em có cảm thấy nó sẽ như một vòng luẩn quẩn không nó vốn là một vòng luẩn quẩn vậy thì tôi sẽ thử kết thúc nó anh ta mở mắt ra nhìn tôi rồi nói Tôi không chắc sẽ làm được, nhưng quanh quẩn mãi trong một mối hận thù rất mệt mỏi, tôi không muốn sau này con tôi lớn lên lại hận tôi. Thế thì tốt. Tôi đi đây. Một mình tôi lững thững rách vali ra khỏi nhà, đi qua khoảng sân rộng rãi trồng rất nhiều hoa, băng qua cánh cổng cố kỹ được che bởi một dàn hoa giấy, buổi tối hương hoa khắp nơi thoang thoảng bay, trái tim tôi ngược lại đầy đau đớn. Tôi nhớ khi mới bắt đầu đến đây, Đã có cảm giác thích nơi này Bây giờ tôi vẫn thích Rời ra con ngõ đầy rêu phong Theo một cách bi thương như vậy Nói không lưu luyến, không nuối tiếc Đều là nói dối Nhưng tôi còn có thể ở lại đây sao Thành đã không cần tôi Vậy thì tôi cứ bám lấy anh ta làm gì Gia đình tôi hận thủ anh ta còn không hết Tôi còn không nỡ rời xa anh ta làm gì Tôi vừa kéo vali vừa khóc Một mình đi khỏi con ngõ dài nhiều kỷ niệm vui buồn của chúng tôi ra đến ngoài đường lớn định bẫy một chiếc taxi, nhưng còn chưa kịp đưa tay ra thì đã có một chiếc xe dừng lại. Tôi nhớ ở đây thường rất khó phát xe, đến đặt Grab cũng khó, vậy mà hôm nay muốn đi khỏi nơi này chậm một chút cũng không thể, ngay cả ông trời cũng muốn tôi rời bỏ thành thật nhanh. Người lái taxi hạ cửa kính xe bảo tôi, cô gái, đi đâu thế tôi chở cô đi. Tôi lấy tay quệt nước mắt, nghe giọng mới biết đó là một người đàn ông, trông có vẻ lớn tuổi, mặt mũi thật thà trông rất đáng tin. cho tôi đến đường xxx may quá, tiện đường tôi về đó lên xe đi, tôi chở cô đi tôi lấy rẻ thôi tôi gật đầu định xách cả vali lên thì người tài xế kia đã vội vàng đi xuống cất hộ vali cho tôi cô cứ lên xe đi, để tôi cất vâng, cảm ơn chú ạ lúc lên xe tôi không còn khóc nữa nhưng chắc là vì mắt tôi sưng tâm trạng suy sụp rõ đến mức ai cũng có thể nhìn thấy rõ thế nên chú tài xế mới nói buồn làm gì, ngày mai kiểu gì mặt trời cũng lên ấy mà Một thời gian nữa sẽ thấy khác ngay thôi Thật hả chú Thật chứ Tôi lái taxi bao nhiêu năm nay rồi Không ít lần chở người có ý định nhảy lầu tự tử Nhưng mà chết ấy Thì đầu tiên là người thân họ khổ Sau đó là mình khổ Tự tử thì vĩnh viễn sẽ không được siêu sinh Mãi mãi chịu đày đọa trong luân hồi Với cả áp lực nào rồi cũng vượt qua được hết Có thể bây giờ cảm thấy không thể chịu đựng được Nhưng dăm bảy năm nữa nghĩ lại ấy, Cũng thấy nó nhẹ nhàng không ấy mà Quan trọng nhất là bây giờ Phải mạnh mẽ Tôi thì không hề đến mức vì một người mà tự tử chết Nhưng thật sự bây giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi Hàng trăm hàng ngàn tấn áp lực đè nặng lên vai tôi Từ nỗi đau gia đình đến nỗi đau mang tên Thành Sau cùng là đứa con trong bụng này Không một ai chào đón nó Rồi tôi sẽ phải làm sao đây Xe taxi cứ chầm chầm chạy đi Một lát sau cũng dừng lại ở bệnh viện mẹ tôi nằm Lúc này đã nửa đêm rồi Tôi không muốn đánh thức mẹ Nhưng không có chỗ nào để đi cả Chỉ lặng lẽ ngồi ở dãy ghế trở ngoài hành lang. Không hiểu mẹ tôi có linh tính hay sao, mà lát sau đó lại mở cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy tôi ngồi bên chiếc vali to đùng, mẹ giận mình hỏi, sao tự nhiên lại đến đây nửa đêm thế này? Có việc gì thế con? Mẹ, cho con ngủ nhờ mấy đêm được không? Tôi mệt chẳng buồn giải thích nhiều, chỉ nói đến thế. Mẹ tôi ngay lập tức cầm vali của tôi, miệng liên tục hỏi tôi có chuyện gì. Tôi bảo ngủ một giấc trước đã, ngày mai có gì sẽ nói sau. Nhưng khi đặt lưng lên giường rồi ấy Thì tôi vẫn không sao chợp mắt được Muốn gác hết tất cả mọi chuyện sang một bên Nhưng lòng thì cứ trằn chọc đau đớn Không lâu sau đó Bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa chúc mừng năm mới Giao thừa lại đến Một năm cũ lại qua đi Nhường chỗ cho một mùa xuân mới Mùa xuân năm nay tôi vẫn còn có ba Còn có mẹ Còn có cả đứa con trong bụng Nhưng không có cả thành và nguyên Cảm giác này sao mà đau đớn đến thế Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi về rất nhiều chuyện Cuối cùng đến tận khi gần sáng Đầu nặng chịu mới chập trờn thiếp đi Ngày hôm sau Quang nhắn tin cho tôi chúc mừng năm mới Tôi mới hỏi anh ta Anh ấy quyết định ở bên cạnh Quỳnh rồi à Mãi tận năm bảy phút đó Quang mới nhắn lại Chuyện này anh không biết nữa Anh Thành không nói gì cả Nhưng mà chân ý Đầu năm mới em đừng nghĩ nhiều Phải vui vẻ lên không rông cả năm đấy Bọn tôi chê tay rồi Quang dường như không hề ngạc nhiên với việc tôi và Thành chia tay Anh ta chỉ nói Có nhiều cái xếp quyết định anh không hiểu được Anh cũng không biết phải khuyên em như thế nào Nhưng tính xếp chắc em cũng biết Anh ấy mà nói một thì chắc chắn là một Không thể là hai được Nếu anh ấy đã quyết thế thì em cứ tôn trọng đi Đợi một thời gian nữa Xem anh ấy có đến tìm em không Chuyện này phải anh ấy chủ động mới được Tôi cũng nghĩ vậy Thành đã nói những lời như thế Tôi còn mặt dày đến tìm anh Thì tôi không có liêm sỉ Nếu anh ta nhớ đến tôi thì sẽ chủ động Còn không thì tốt rồi Đợi đến khi lòng tôi nguôi ngoai Tôi sẽ hận anh ta Hận thay cho cả phần gia đình Mấy hôm sau Tôi bắt đầu sinh hoạt lại như bình thường Dù cả thế giới ngoài kia đón lễ Tết đoàn viên Tôi và mẹ lủi thủi ở bên cạnh nhau Ăn một cái bánh trưng mua ngoài cổng viện Tự tay viết thiệp chúc Tết gửi vào cho ba Mang kẹo đi chia cho mấy đứa trẻ con khác ở phòng bệnh Thời gian rảnh rỗi tôi còn lên mạng Tìm kiếm các kênh đầu tư để kiếm tiền Thậm chí tôi còn tư vấn cho Phó Giám đốc của Dược phẩm Phương Nam các đường đi nước bước trong việc kinh doanh. Cũng may, Phó Giám đốc Dược phẩm Phương Nam cũng là một người bạn cũ của tôi và Nguyên, rất tận tụy và trung thành. Anh ấy tin tưởng tôi nên rất tôn trọng ý kiến của tôi, từng bước trèo lái công ty tiếp tục kinh doanh. Cho nên dù Nguyên có vào tù, nhưng Dược phẩm của Phương Nam không thể sụp đổ. Những ngày này, Thành cũng không hề liên lạc lại với tôi. Mấy lần mẹ tôi có hỏi thì tôi chỉ nói dối anh ta lại đi công tác rồi. Hai người cãi nhau nên tôi mới vào đây ở tạm với mẹ Mẹ tôi nghe đến thế thì cười tươi giói Đúng đấy Xem mà bỏ quách nó đi Giờ nó ở bận rộn như thế Biết đâu lại có bổ ở chỗ khác rồi Có thèm có nhớ đến mày đâu Mà mày cứ bám lấy nó Tôi ngại nghe nên bảo Con ra ngoài mua cơm đây Mấy hôm nay toàn ăn linh tinh Xót ruột lắm rồi Mẹ ở đây chờ con nhé Bình thường mày không ăn cơm cơ mà Sao hôm nay tự nhiên lại đòi ăn cơm Thì con bảo con xót ruột cơ mà Thôi con đi đây Nói rồi tôi cầm theo ví tiền và điện thoại lững thững đi ra ngoài Thật lòng tôi không có tâm trạng ăn cơm Chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí cho dễ chịu thôi Nhưng vừa xuống tới sân Thì đã gặp Quỳnh Cô ta thấy tôi thì niềm nở Chị chăn ý, nói chuyện chút đi Tôi không thích cô ta Nhưng nơi này rất đông người Quỳnh lại cố ý đến tận bệnh viện để tìm tôi như vậy Chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ đi Khi chưa nói được chuyện cần nói Đứng rằng co cũng chẳng hay ho gì Thế nên tôi mới hỏi Cần nói chuyện gì? Chị có khỏe không? Tôi không muốn dài dòng nói thẳng Có việc thì không cần vòng vo Phí thời gian của cả hai Cứ nói đi Tôi đến để đưa cho chị cái này Nói tới đây Cô ta rút ra một chiếc phong bì thật dày Rúi vào tay tôi Tôi nghe anh Thành nói rồi Bây giờ dù sao hai người cũng chia tay Chị giữ đứa bé lại thì sau này khó mà lấy chồng được nữa Số tiền này anh ấy bảo tôi chuẩn bị cho chị Chị cầm lấy đi Đi giải quyết đi rồi tìm chỗ nào khác mà sống cho tốt. Lúc trước khi Thành mới biết chuyện tôi có thai thì không nhắc gì đến việc giữ hay không giữ đứa con này. Anh ta chỉ bảo tôi cầm tiền rồi đi đi. Bây giờ Quỳnh lại đến đây để khuyên tôi nên sớm đi giải quyết đứa bé. Tôi vẫn cứ thấy sai sai ở đâu đó. Nhưng ngẫm lại, chuyện tôi mang thai đến giờ chỉ có một mình tôi và anh ấy biết. Ngay cả mẹ tôi và chị Hoa cũng chưa từng hé miệng. Vậy mà Quỳnh biết tôi rồi đến tận bệnh viện tìm. tôi không thể không nghi ngờ người nói với cô ta chính là thành nhưng anh ta thật sự tuyệt tình đến mức muốn giết cả con mình như vậy hay sao một cảm giác thất vọng đến cùng cực từ từ dội vào tâm can tôi xen lẫn còn có rất nhiều căm phẫn đớn đau không thể nói rõ tôi ngẩng lên nhìn cô ta cố tỏ ra bình tĩnh nói một câu anh ta muốn tôi bỏ con sao không trực tiếp đến mà nói chuyện này giữa phụ nữ với phụ nữ cũng nói dễ hơn với cả Ánh mắt cô ta tỏ vẻ ái ngại nhìn tôi Bây giờ anh Thành cũng không muốn gặp chị nữa Đến gặp cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu Giữa hai người bây giờ vẫn chỉ là một kết quả thôi Vậy thì cô cứ về nói lại với anh ấy Tôi không bỏ con Anh ta có giỏi thì đến mà giết Việc gì chị phải cố chấp như thế Chị nghĩ xem Chị sinh nó ra nhưng mà ba nó không thừa nhận nó Mọi người đều gọi con của chị là con hoang Chị nghĩ xem Nó có hạnh phúc được không Đó là việc của tôi Không liên quan đến cô Tôi không muốn nói với cô ta nữa. Quay người rời đi. Nhưng Quỳnh cứ bám dai như đỉa. Chị nghĩ chị giữ lại đứa bé thì anh Thành sẽ quay về với chị à? Trần ý, chị nhầm rồi. Anh ấy không muốn có con với một đứa con gái của tội phạm như chị. Hơn nữa gia đình chị với gia đình anh ấy như thế nào? Làm sao mà anh ấy lại muốn nuôi con của kẻ thù mình được? Tôi thấy nếu chị cố chấp thì chỉ càng thiệt thân thôi. Cầm lấy tiền rồi đi đi. Quỳnh, không phải cô luôn miệng nói giết người phải đền tội sao? Tôi dừng bước chân, quay đầu cười nhạt một tiếng. Cô bảo tôi làm chị gái cô phải chết thì là nghiệp. Nhưng lại nói ra việc phá thai đơn giản như vậy. Cô không sợ bản thân mình gánh nghiệp à? Tôi nói cho cô hiểu một câu thế này. Tôi giữ lại đứa bé không phải để chờ anh Thành quay lại với tôi. Tôi không bỏ con chỉ đơn giản vì nó là máu mủ của tôi. Tôi không giết người. Không giết người? Được. Vậy chỉ có nghĩ đến nếu cục cảnh sát mà phát hiện ra đứa bé đó, thì số phận của nó và anh Thành sẽ thế nào không? Bây giờ cô là gì của anh ấy Mà lo cả những chuyện đó thế Tôi thay chị gái tôi Ở bên cạnh anh ấy Lúc trước cô đến hỏi tôi có thấy cắn rứt lương tâm không Có thấy xấu hổ với chị gái của cô không Bây giờ tôi cũng muốn hỏi cô một câu Cô ở bên người mà chị gái cô yêu Cô có thấy xấu hổ với linh hồn của chị cô ở trên trời không Tôi nhìn cô ta đầy khinh miệt Đến gặp tôi để đòi lại công bằng cho chị gái Nhưng trong lòng lại ngấm ngầm muốn chiếm được người mà chị gái yêu Quỳnh Tôi không đê tiện bằng cô đâu. Cô mới là đỉnh cao của vô liêm sỉ. Chị... Quỳnh tức đến trợn mắt. Bị tôi nói như tát nước vào mặt như vậy thì cứng họng. Không đáp được câu gì. Một lát sau, cô ta mới nuốt nước bọt. Cố làm ra vẻ không tức tối. Chị thích nghĩ sao thì nghĩ. Còn tôi á, tôi chỉ thay chị tôi ở bên cạnh anh Thành thôi. Ít ra vẫn tốt hơn là để người hại chết chị Ngọc ở bên anh ấy. Tấm lòng của cô đúng là cao cả thật đấy. Quỳnh tỏ ra không thèm để ý đến lời móc mỉa của tôi Tóm lại bây giờ ấy, Chị muốn thế nào mới chịu phá thai Hay là chê số tiền này ít Muốn đòi nhiều hơn thêm Tiền của các người cứ giữ lấy mà dùng bà đầy nhổ vào Vậy chuyện giảm án cho ba chị thì sao Chị có cần không Tôi khẽ nhíu mày nhìn cô ta Quỳnh có lẽ bắt được sự dao động trong mắt tôi Nhanh chóng chớp thời cơ Lúc trước tôi có nói rồi Một ngày nào đó Biết tôi là ai Chị sẽ phải hối hận Chị nhớ chứ. Tôi là con gái nuôi của Tổng Cục Trưởng. <cười> con gái nuôi của Tổng Cục Trưởng là có thể ngồi lên trên luật pháp coi trời bằng vung sao. Quyền lực của cô cao thật đấy. Y như tấm lòng của cô với chị gái cô vậy. Cô ta cố nhẫn nhịn đáp. Tôi không ngồi lên trên luật pháp. Nhưng ba tôi có rất nhiều mối quan hệ. Nếu tôi xin ông ấy, ông ấy sẽ giúp tôi. Cô ta ngừng vài giây, ngước lên nhìn tôi. Ba chị là phạm nhân chấp hành án trung thân Nhưng nếu có thành tích tốt Cải tạo tốt Có được đặc cách Thì vẫn được giảm xét thời hạn tù từ trung thân xuống 20 năm Hoặc thấp hơn nữa Chỉ có muốn ba chị sớm được ra tù không Tất nhiên là tôi có Nhưng đổi mạng con tôi lấy việc ba tôi được giảm án Là điều mà tôi chưa từng nghĩ tới Nếu tôi không đồng ý Thì cô lại định lợi dụng mối quan hệ của ba cô Hành hạ ba tôi trong tù à Việc này chị cứ thử rồi biết Quỳnh Hình như ban nãy tôi nói nhầm rồi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, chậm rãi kiên định nói từng từ. Cô không những đê tiện, vô liêm sỉ, mà còn bị ổn nữa. Chị... Tôi cảm thấy càng nói thêm càng phí lời, nên không chờ cô ta nói hết câu. Đã xoay người đi vào. Lúc lên bậc tam cấp, tôi không hề biết rằng ở dưới đất có một chiếc bóng sau lưng đang vươn tay ra. Khi cánh tay chị ta sắp chạm vào tôi, Thì bỗng dưng nghe thấy két một tiếng. Cánh tay kia lập tức lại rụt về. Tôi cũng ngoảnh đầu lại thì thấy đó là xe của Thành. Không phải là Quang lái chiếc xe đó mới đúng. Anh ta đi xe biển xanh phi vào tận trong sân, nên bảo vệ không dám cản. Quang vội vàng nhảy xuống. Lúc chạy lại phía tôi vầng chán còn lướt mồ hôi. Quang liếc qua Quỳnh một cái rồi cúi đầu chào hỏi. Quỳnh, chị cũng đến đây à? sắc mặt cô ta hơi mất tự nhiên, nhét phong bì vào túi sách. Rồi gượng gạo nặn ra một nụ cười À ừ Em đến nói chuyện với chân lý một chút Sao lại đứng ở đây nói chuyện thế Trời lạnh lắm buổi tối có sương nữa Hai người vào trong nói chuyện cho ấm chứ À nói xong rồi Giờ em về luôn đây Anh Quang đến đây làm gì thế Ừ anh đến thăm người quen ấy mà Tình cờ lại gặp hai người ở đây Thế à Cô tâm mỉm cười dịu dàng Vẻ sắc lạnh trong mắt đã biến mất từ lâu Ừ thế hai người cứ nói chuyện đi Hả em về trước đây Sau khi cô ta đi rồi Tôi cũng không bận tâm đến quang nữa Đi thẳng vào bên trong Lần này đến lượt anh ta bám theo tôi Trần ý vừa rồi hai người nói chuyện gì thế Không phải việc của anh Tại anh tò mò thôi Quỳnh mới chuyển ra ngoài này sống Cũng không biết chỗ nào trong thành phố Giờ tự nhiên cô ấy đến bệnh viện nên anh thấy lạ Anh về mà hỏi xếp anh ấy Đến hỏi tôi làm gì Anh ta ngượng ngùng không nói nữa Nhưng bước chân vẫn chậm chạp chạy theo tôi Đắn đo rất lâu mới dám nói Trần ý, em nhận tiền đi Rồi tìm một chỗ khác nào đó mà sống Hết thành rồi quỳnh Bây giờ đến cả cấp dưới của anh ta cũng mang tiền đến Bảo tôi đi chỗ khác mà sống Một người thì tôi chịu được Nhưng ba người liên tiếp đến như vậy Thực sự đã chọc tôi nổi điên Tôi dừng bước Giật lấy chiếc thẻ ATM trên tay quang rồi bẻ gãy Tôi nói cho anh biết Tôi không cầm đồng nào hết Cũng không đi đâu hết Các người đừng có mang tiền đến trước mặt tôi nữa Một xu của anh ta tôi cũng không nhận đâu Quang tròn xoe mắt nhìn thẻ ATM Bị chia thành hai nửa trên tay tôi Ngẩn ra mấy giây rồi mới đáp Trần ý em bình tĩnh đã Bình tĩnh Anh bảo tôi bình tĩnh được không Xếp anh dồn tôi đến bước này Anh bảo tôi bình tĩnh được không Gặp phải người khác thì chắc họ tự tử chết lâu rồi Không có chuyện ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo Tìm cách sống như tôi đâu Anh còn muốn tôi bình tĩnh thế nào nữa Em cứ ở đây mãi cũng không phải là cách hay Bây giờ Hồng Ý bị niêm phong vô thời hạn Mà ở trong thành phố này Cũng có rất nhiều người Có mâu thuẫn với Hồng Hưng khi trước Ngay cả việc mua vật liệu còn khó khăn Em ở lại làm sao được trần ý, số tiền này anh Thành đưa Đủ để em có cuộc sống thoải mái vài năm Nuôi cả mẹ em cũng được Em cầm lấy số tiền này Rồi kiếm chỗ nào thanh thản hơn mà sống Tội gì phải vất vả ngược xuôi Một mình em gánh sao được Anh không hiểu vấn đề à Tôi bực giọng muốn hét lên Tiền của anh ta bẩn, tôi không cần. Tiền này trong tài khoản, sạch má, có bẩn đâu. Anh ta cố tình giả ngu với tôi. Tôi sẵn đang nóng máu, không thèm chấp nữa mà xoay người đi vào. Tôi vừa đi vừa nói, từ giờ, tự cấm anh tìm đến tôi. Bất kể ai liên quan đến tên khốn kiếp xếp anh, cũng đừng có dây vào tôi nữa. Vào trong sành đã bắt đầu đông người. Thấy tôi nổi nóng như vậy, ai cũng ngoái đầu lại nhìn quang. Anh ta cũng không dám chạy theo tôi nữa chỉ lúng túng nói. Chân ý, khi nào em nghĩ lại thì nói với anh một tiếng, chỉ cần em nói thì anh sẽ đến ngay. Biến đi. Cả ngày hôm ấy tôi ngồi lì trong phòng bệnh của mẹ, không ăn không uống, chỉ im lặng ngồi nhìn người ra người vào dưới sân bệnh viện. Mẹ đưa cơm đến cho tôi, bảo tôi ăn vào, nhưng lúc này tôi không thể nuốt nổi thứ gì, không phải vì ngén mà là nếm cay đắng đến no rồi. Đến giờ phút này, trong lòng tôi vẫn rất nhớ một thành lúc trước, một người đã từng là người đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi biết. Một người yêu thương tôi Yêu tôi Coi tôi là dũng khí để tiếp tục sống suốt hai mươi mấy năm Một người mà dù biết bản thân về hận Nhưng lại đem cho tôi nhiều sự ấm áp Đến mức tôi không thể hận nổi Vậy mà hôm nay Tôi đã thật sự phải hận anh rồi Thành công những phản bội niềm tin của tôi Giết chết tình yêu của tôi Bây giờ còn muốn giết cả con chúng tôi Trước kia tôi cứ hy vọng Tình cảm của mình sẽ lay chuyển được Một người đã ôm hận đủ hai mươi năm Nhưng đến giờ mới biết rằng Dù tôi có làm cách nào cũng không thể Những thứ đã khảm vào tim Không thể nói tha thứ thì sẽ tha thứ được Bởi vậy lúc trước tôi mới luôn nói Tình cảm này cũng là ngõ cột Chỉ có đường vào chứ không có lối ra Giống như con ngõ mà trước kia chúng tôi Vẫn luôn đi về Cả đêm hôm đó ngủ không ngon Sáng ngày hôm sau Thì đến lịch vào trại giam thăm ba Ban đầu mẹ tôi cũng đi Nhưng hôm ấy lại có một đoàn tử thiện Đến bệnh viện Nghe nói bọn họ Cắt tóc miễn phí và tặng sữa dành cho người già. Mẹ tôi tiếc của nên lưỡng lự một lúc rồi bảo tôi. Thôi con đi đi. Nửa tháng nữa mẹ vào thăm ba sau. Lâu lắm mới có đợt phát sữa. Mẹ phải tranh thủ xin một hộp để hôm sau mang vào cho ba mày. Sữa này đắt lắm đấy. Gần trăm ngàn một hộp. Một hộp sữa trăm nghìn tôi mua được. Nhưng nghĩ đến mẹ trước đây tiêu tiền bao nhiêu cũng không tiếc. Giờ phải đứng một bên chờ đoàn tử thiện để xin một hộp sữa trăm nghìn. Lại không dám uống mà để dành vào thăm ba Tôi như thắt cả gan ruột Nhưng tôi không dám nói Sợ mẹ buồn Tôi chỉ bảo Vâng, thế để con vào thăm ba Trên đường đến đó Con cũng sẽ mua đồ bổ cho ba Mẹ đừng lo Ừ, mua thì mua Nhưng chọn cái gì cần và đủ thôi nhá Tiết kiệm vào đừng có mà lãng phí Vâng, con biết rồi Nói là nói vậy Nhưng tôi vẫn tay sách nách măng Túi to túi nhỏ đựng rất nhiều đồ bổ đến thăm ba lúc quản giáo đưa ba tôi ra thần sắc của ông đã tốt hơn lúc ở bệnh viện cũng có da có thịt hơn nhìn thấy tôi ông hỏi chân ý đây hả vâng chân ý đến thăm ba đây ba, ba có khỏe không khỏe lắm, Xạ trị xong lần này khỏe hơn trước Bà còn ăn được tận hai bát cơm ba tôi cười hiền hòa các nếp nhăn trên mặt sâu lại in hẳn dấu vết tuổi tác già nua mẹ không đến hả con Hôm nay có đoàn từ thiện về bệnh viện cắt tóc miễn phí. Mẹ nói ở lại chờ cắt tóc. Lần sau đến thăm ba. Ba còn ho nhiều không? Không, đỡ rồi. Ba ở trong này tốt lắm. Con đừng lo. Cũng đừng mua nhiều đồ vào nữa. Tốn kém lắm đấy. Con có tiền mà. Tiền còn để dành để lấy chồng chứ. Con gái ba mới rồi. Cũng đến lúc lấy chồng đi thôi. Giờ nghe nói con gái phải có nhà có xe mới dễ lấy chồng. Ba không cho con xe được. Nhưng Hồng Ý cũng coi như là của hồi môn của con Trần ý Chọn chồng Phải chọn người cho tốt Đừng chọn người chỉ chăm chăm vào Hồng Ý Tôi gật gật Hốc mắt lại chua xót. Ba tôi quên mất Chuyện tôi đã ở cạnh thành Cũng không biết việc Hồng Ý đã bị niêm phong vô thời hạn Vẫn vô tư dục tôi lấy chồng Tôi đành phải vâng cho ba yên lòng Sau đó lại hỏi thăm ba dạo này làm công việc gì Có bị bạn tù bắt nạt không Ba tôi luôn miệng nói Ở không sao cả, ba vẫn tốt lắm Tôi cũng không thấy trên người ba Có thêm vết thương Như vậy là tốt rồi Nhưng sau này thì tôi không biết được Tôi rất muốn ba tôi sớm được trở về với mẹ con tôi Nhưng nếu phải đánh đổi đứa bé trong bụng Để ba được giảm án Thật sự không làm được Hoặc là tôi không thể xuống tay Vì người sinh ra mình Mà giết hại người mình có thể sinh ra Đó cũng là tội ác Không thể tha thứ, phải không Tôi ở trại giam nói chuyện với ba một lúc Hết giờ thăm mới ra về, sau đó lại ghé qua dược phẩm Phương Nam. Phó giám đốc nói với tôi, ba mẹ Nguyên rất suy sụp, mới qua gần nửa tháng mà tóc đã bạc trắng, cả ngày chỉ ôm nhau khóc. Nhưng rất may, em trai của Nguyên cũng từ nước ngoài trở về rồi. Dù sao bọn họ vẫn còn có một đứa con khác, dược phẩm Phương Nam cũng còn một người thừa kế khác. Như vậy là tốt rồi. Tôi cố vấn cho phó giám đốc những định hướng kinh doanh trong thời gian tới, viết ra một bản danh sách những khó khăn ưu điểm của dược phẩm Phương Nam Từ đó tìm ra được phương hướng đúng đắn để phát triển. Làm xong xuôi ra về cũng đã là 10 giờ tối. Tôi tưởng mẹ tôi đã ngủ rồi nhưng lúc mở cửa phòng thì thấy bà vẫn ngồi trên giường bệnh vẻ mặt rất không vui. Tôi chưa kịp mở miệng chào thì mẹ tôi đã nói Còn có chuyện gì giấu mẹ không? Tôi hơi chột dạ. Chuyện gì là chuyện gì hả mẹ? Hôm nay mẹ tìm thấy giấy siêu âm trong túi sách của con. Con đang có bầu phải không? Thực sự tôi nghĩ Em bé lớn cũng không giấu được Nhưng ít ra lúc to rồi Thì mẹ tôi không bảo tôi bỏ thai được nữa Nhưng giờ bà biết thế này Thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều rắc rối Mà tôi cũng đã quá đủ mệt rồi Tôi thở dài một tiếng Mẹ Con mới đi siêu âm một lần Chưa chắc chắn nên con chưa nói Ghi rõ là thai hơn 6 tuần rồi Còn chưa chắc chắn cái gì Bây giờ chắc cũng phải hơn hai tháng rồi Mẹ tôi nghiêm khắc nhìn tôi mắng Mẹ đã nhắc đi nhắc lại chuyện tránh thai bảo con phải uống thuốc tránh thai đều không được có con với thằng Thành sao con không nghe lời mẹ con cũng uống nhưng mà uống thuốc tránh thai vẫn có xác suất. thế sao biết có bầu vẫn không bỏ đi mẹ nói với con thế nào mẹ đó là con của con con không bỏ đâu tôi ngước lên nhìn mẹ kiên quyết đáp mẹ đừng nói những lời như thế nữa không bỏ không thì mày định giữ lại con của thằng mất dậy đó à nó hại gia đình mày ra thế này rồi giờ mày còn định đẻ con cho nó Mày bị làm sao đấy hả chân ý Mày định chọc tao tức chết đấy à? Em bé không có tội tình gì cả Con bé anh ấy cũng chia tay rồi Con đẻ thì con tự nuôi Mày tự nuôi Mày thấy giờ mày đủ sức để nuôi không Mà tao cũng không đồng ý cho mày nuôi Mẹ tôi tức đến mức lồng ngược phập phồng, Chỉ tay vào chán tôi quát Mày sáng mắt ra chưa Giờ nó bỏ mày để theo con bé em gái của Ngọc rồi chứ gì Ngay từ đầu tao đã nói rồi Nó chỉ muốn trả thù thôi Nó chơi chán mày rồi nó đá mày thôi Giờ con bé đó đến tận đây Bảo tao dạy lại mày Đừng để mày bám lấy thằng Thành Mày thấy vui chưa Mày xem tao còn mặt mũi nào mà nhìn ai không Mẹ nói gì cơ Tôi tròn xoe mắt ngồi bật dậy Cô ta đến tìm mẹ à Nếu nó không nói Thì chắc phải để đến cái bụng mày lùm lùm rồi tao mới biết Nó bảo lúc trước đã đến đây tìm mày một lần rồi Cũng có bảo mày tránh xa người yêu nó ra Nhưng mày cứ kiên quyết bám lấy thằng Thành Giờ trong nhà thằng Thành vẫn thờ chị gái nó đấy Lúc trước thằng Thành yêu con bé Ngọc bao nhiêu Chính mày cũng thấy rồi Nhưng mày vẫn cố chấp yêu nó Giờ con bé Quỳnh kia giống hệt con bé Ngọc Thằng Thành lại chết mê chết mệt nó Nên mới đá mày đi chứ gì Mày sáng mắt chưa hả chân ý Mày sướng chưa con Tao đã nói mày ngay từ đầu Là đừng có thai với loại người như nó rồi Giờ mày sướng chưa Mẹ đừng tin lời cô ta Con mẹ ấy không tốt đẹp gì đâu Lần sau nó đến thì mẹ cứ đóng cửa đừng tiếp Giờ này thì còn đừng tiếp cái gì nữa Nó đến đưa tiền Bảo nhà mình đi đâu thì đi kia kìa Hồng ý bị niêm phong vô thời hạn Thằng Nguyên cũng bị bắt vì buôn ma túy rồi Giờ ở đây còn gì nữa mày còn định mặt ra ở lại à Cô ấy đưa tiền cho mẹ Mẹ có nhận không Tôi hốt hoảng Nhận chứ Tao ngu gì mà không nhận Bọn nó cậy dầu muốn tấm cổ nhà mình đi Được Thế thì một xu tao cũng lấy Mẹ tôi rút ra một sấp tiền ném xuống đầu giường Ngày mai mày cầm tiền đi phá thai ngay cho tao Tọc cấm mày đẻ đứa con này ra Cấm mày sinh con cho thằng mọi rợ đó Số tiền ấy tôi không lấy Cảm thấy bẩn không cầm nổi Thế mà giờ mẹ tôi lại nhận như vậy Chẳng khác gì bán mạng con tôi cho người ta Tôi run rẩy nhặt lại từng tờ tiền dưới giường Mẹ Cô ta đưa cho mẹ bao nhiêu Mẹ gom hết lại đưa con mang trả Nhà mình không nghèo đói đến mức Phải nhận tiền bố thí của nhà họ Mẹ đưa đây cho con, đưa cho con em trả. Sao tao phải đưa? Tiền đó là tiền bồi thường những thứ chúng nó gây ra cho mày. Tiền đền bù sức khỏe tuổi xuân của mày. Mày phá thai xong không phải ăn à? Mày không mất máu mất sức à? Không vì nó thì mày đâu mang thai? Sao phải trả lại? Con đã nói là con sẽ không bỏ con. Mẹ có nói gì thì con cũng nhất quyết không bỏ con. Mẹ tôi cũng nổi điên, dáng thẳng vào mặt tôi một tát. Mạnh đến mức chỉ nghe bốp một tiếng giòn tan. Năm đầu ngón tay lập tức hằn đỏ trên má tôi. Tao nói cho mày biết, mày không bỏ cũng phải bỏ. Nếu mày nhất quyết giữ nó lại thì đừng gọi tao là mẹ nữa. Cũng đừng vác mặt về cái nhà này. Vợ chồng tao không có đứa con bất hiếu như mày. Không có đứa cháu là con của người làm gia đình tao ra như ngày hôm nay. Mày nghe rõ chưa? Cỏ má tôi rất đau, lòng cũng rất đau. Nhưng vì thời gian này khóc nhiều quá, nên tôi không còn nước mắt nữa. Tôi cắn chặt môi ngước lên nhìn mẹ. Mẹ nhất quyết phải ép con như thế sao? Nhất quyết phải giết cháu của mẹ sao? Con của con cũng là cháu của mẹ. Nó có một nửa dòng máu của nhà mình. Sao mẹ lại muốn giết nó? Nó có tội gì mà ai cũng muốn giết nó? Tội lớn nhất của nó là con của ba nó. Nó là con của một thằng mọi giờ ăn cháu đá bát. Bà nó là người làm cho gia đình mày phải tan nát, làm cho ba mày phải ngồi tù, làm mẹ mày rơi từ sân thượng xuống. Phải sống thực vật mười năm Tiêu tốn bao nhiêu là tiền Rồi, giờ mày nhìn xem Ba mày thì ở trong tủ thế nào Bị bọn nó đánh đập ngược đãi Nhà mày từ tiêu tiền không hết Giờ sắp trắng tay Không có nổi một mảnh đất cắm rủi Mày nói xem, tội của nó có to không Mày không có đứa con này Thì mày có đứa con khác Cả đời không phải chỉ có một mình nó Thế mẹ có biết nguyên nhân vì sao lại thế không Mẹ có nhớ tại sao Tại sao Anh ấy lại trả thù gia đình mình không Mẹ tôi đỏ mắt nhìn tôi Trả thù thì sao Nó trả thù mày rồi mày yêu nó Có con với nó Ở đây là ai ngu Mày cũng biết nó chỉ trả thù mày Sao vẫn còn muốn đẻ con cho nó Sao mày ngu thế hả chân ý Nó trả thù mày thế Thì mày giữ lại con nó để làm gì Tao bảo mày phá thai đi Mày có nghe không Còn không phá thai Thì nghĩa là mày chọn nó Không chọn ba mẹ mày Phải không Tôi bỏ xuống giường, quỳ dưới chân mẹ, nước mắt rốt cuộc cũng như mưa rơi xuống. Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng xin mẹ một điều gì. Bây giờ, con quỳ ở đây xin mẹ. Xin mẹ cho con giữ lại con. Xin mẹ đừng ép con chọn ba mẹ hay chọn đứa bé. Ba mẹ là máu mủ của con. Em bé cũng là máu mủ của con. Con không chọn được bên nào cả. Con xin mẹ. Mẹ tôi quay mặt đi lau nước mắt. Tôi có thấy trên sườn mặt bà tràn đầy thất vọng Cũng phản phất rất nhiều tuyệt vọng Tôi có thể hiểu được tâm trạng của mẹ lúc này Bà nuôi tôi lớn Cho tôi ăn học Rồi cuối cùng phải nhìn tôi đi theo kẻ thù của gia đình thời gian qua chịu quá nhiều áp lực và sóng gió Mẹ tôi từ một người phụ nữ yếu đuối Dần cũng trở nên kiên cường như tôi Bà đang làm tất cả Để giữ gia đình này khỏi tan nát Nhưng cuối cùng Tôi lại đi yêu kẻ thù Và còn muốn sinh con cho thành Nếu đổi lại là tôi Tôi cũng không thể chấp nhận được Việc con gái mình sinh con cho người đã đẩy gia đình tôi Đến tan cửa nát nhà Nhưng bên nào cũng là máu mủ của tôi Dù không ai thừa nhận nó Tôi cũng không nhẫn tâm vứt bỏ Chỉ có thể quỳ xuống xin mẹ Mẹ tôi hít mấy hơi thật dài Đợi đến khi bình tĩnh lại mới nói Trần ý Cuộc đời còn dài Rồi con sẽ gặp được những người đàn ông tốt Sinh những đứa con đàng hoàng tử tế Mẹ rất mong có cháu, nhưng không phải mong con của thằng Thành. Và lại, cái con bé em gái của Ngọc đó, bây giờ là con nuôi của tổng cục trưởng. Nó có thể giúp ba mày được giảm án, còn có thể được chuyển trại đến chỗ khác thoải mái hơn, không bị bạn tù đánh đập nữa. Trần lý ba là người sinh ra con, nuôi nấng con. Ông ấy cũng già rồi, không thể ở trong đó chịu khổ mãi được. Thế nên còn suy nghĩ đi. không suốt rồi thì theo mẹ đến bệnh viện làm thủ thuật. Mẹ ơi! Tôi khóc to, khóc đến mức cổ họng nghẹn lại. Lúc này đã tuyệt vọng tưởng như có thể chết, nhưng lại không thể chết được. Mẹ vuốt tóc tôi. Không đau nhiều đâu. Một tí là xong thôi. Ngủ một giấc đi. Bảo ngủ, nhưng tôi không thể nào chợp mắt. cứ nghĩ đến con là lại nước mắt rơi xuống. Tôi đau đớn cắn chặt răng vào chăn, để tiếng nước nở của mình không bật ra. Nhưng không khóc Thành tiếng được Khổ sở không sao tả hết Lúc này tôi mới thấm thía sự trả thù của Thành Thấm thía thế nào Là một con người lòng dạ sâu không thấy đáy Làm gia đình chúng tôi tan nát Thì dễ quá Khiến tôi và người thân đều phải nếm chảy Tất cả các cung bậc của sự đau đớn Mới là mục đích thật sự của anh ta Thế mà tôi lại tin Vào thời khắc bước qua tuổi 30 Còn ngây thơ Ước chúng tôi không còn hận thù nhau nữa Ước Thành mãi luôn bên tôi bây giờ điều ước đã hoàn toàn ngược lại rồi tôi ước mình sẽ vĩnh viễn không gặp lại anh ta nữa tôi sẽ hận thủ thành đến chết sau này cũng sẽ dạy con tôi hận anh ta thành anh tin vào quả báo tôi cũng vậy ngày hôm sau tôi không muốn ở viện nhìn thấy mẹ tôi mặt nặng mày nhẹ nên đến công ty dược phẩm vương nam từ rất sớm nhưng anh phó giám đốc bảo tôi tối ngày hôm qua mới nhận được kế hoạch của thanh tra họ nghi ngờ dược phẩm vương nam trốn thuế Nên muốn thanh tra toàn bộ quá trình kinh doanh từ trước đến nay Tôi hỏi anh phó giám đốc Anh nói thật với em đi Trước giờ dược phẩm phương Nam có trốn thuế không? Không Tuy có một thời gian công ty làm ăn không tốt Nhưng sau đó Anh Nguyên có rót tiền vào để đầu tư Kinh doanh được nên thuế cũng đóng đầy đủ Không trốn thuế một đồng nào Anh đảm bảo Nói tới đây Anh phó giám đốc lại cau mày lẩm bẩm. Bình thường thanh tra chỉ thanh tra những công ty lớn Dược phẩm phương Nam là công ty nhỏ Mà giờ họ cũng muốn thanh tra Hay là do anh Nguyên có dính dáng đến ma túy Nên họ mới thanh tra Nếu vì anh Nguyên dính dáng đến ma túy Thì phải là công an đến điều tra mới đúng Không phải sợ thanh tra Vậy thì tại sao nhỉ Tôi hiểu lý do tại sao lại vậy Nhưng không muốn nói ra Chỉ bảo nếu không vi phạm gì Thì cứ để bên thanh tra làm việc Cây ngay không sợ chết đứng Nhưng anh phó giám đốc nói Sau khi Nguyên bị bắt Công ty bị ảnh hưởng khá nhiều, rất nhiều đơn hàng bị hủy bỏ, khách từ chối hợp đồng. Bởi vì bọn họ đã kiểm tra, thì ít nhiều gì cũng tìm được lỗi sai nào đó. Dù là lỗi nhỏ, cũng có thể bị tạm ngừng hoạt động để khắc phục. Mà bây giờ dược phẩm Phương Nam không còn đủ tiền để chạy trọt nữa. Tôi cười bảo, thuyền đến đầu cầu át sẽ thẳng, anh đừng lo quá, cứ để vài ngày nữa xem sao. trần ý, anh biết em giúp dược phẩm Phương Nam vì anh Nguyên, em không muốn công ty sụp đổ. Nhưng Trần Ý à, nếu như bị cấp trên nhắm vào Thì khó sống lắm Anh Nguyên phạm phải tội lỗi to như thế Chắc chắn người ta sẽ không để dược phẩm vương Nam tiếp tục hoạt động đâu Dù khó nhưng vẫn phải thử chứ Chẳng lẽ anh định buông xuôi như thế Anh cũng không có cách nào cả Bây giờ cứ đợi em trai Nguyên về nước đi Có người thừa kế dược phẩm vương Nam rồi Chỉ cần vượt qua được đợt thanh tra này Thì công ty sẽ tiếp tục phát triển thôi Trần Ý Vâng Anh Phó Giám đốc nhìn tôi Trong mắt có rất nhiều hy vọng và ngưỡng mộ Em là một người tốt Nhất định sau này sẽ gặp được một người đàn ông tốt với em Đừng đau lòng quá vì chuyện anh Nguyên Vâng, em biết rồi Buổi tối khi tôi quay lại bệnh viện Vẫn có cảm giác như có người nào đó đi theo tôi Tôi biết người đó theo tôi từ sáng Nhưng lười nói Đến tận khi đi qua chỗ ngoạn đoạn ngoặt Ở cuối hành lang Tôi mới dừng bước Đợi anh ta bước theo rồi mới hỏi Anh đi theo tôi làm gì Quang bị tôi bắt gặp nên giật mình Không trốn được nữa nên đành ngượng ngập gãi đầu. Thì vẫn là việc hôm qua anh nói đấy. Em đã suy nghĩ chưa? Anh ta nhất quyết bắt tôi phải đi à? Đi thì sẽ tốt cho em mà. Tốt cho anh ta thì có. Anh cứ về nói với anh ta. Đời tôi từ giờ cho đến chết. Cũng không đến tìm anh ta nữa đâu. Không phải lo. Thấy tôi lạnh lùng liếc anh ta như vậy. Anh ta lên tiếng. Không phải thế. Có nhiều thứ rắc rối lắm. Khó mà nói hết được. Anh Thành vẫn mong em có thể nhận lấy số tiền này. Rồi đi khỏi Hà Nội. Đi đâu cũng được, miễn là đừng quay lại đây nữa. Tôi nghĩ thứ rắc rối mà anh ta nói, chính là đứa con trong bụng này. <cười> anh ta khăng khăng thế thì cũng được thôi, nhưng mà tôi có hai điều kiện. Em nói đi, thứ nhất, anh ta giúp ba tôi chuyển đến một trại giam khác ở tỉnh XXX sắp xếp cho ông ấy một công việc nhẹ nhàng ở một buồng giam tốt. Ngừng vài giây tôi lại nói, thứ hai, dược phẩm Vương Nam không liên quan đến việc buôn bán ma túy của Nguyên, đừng động vào nó. Quang suy nghĩ một lát rồi gật đầu Được, anh sẽ nói lại với anh Thành Em cứ đưa ra số tiền đi Tôi không cần tiền Vậy em có yêu cầu gì thêm không? Không Em không định cầm thêm tiền để đi nơi khác sinh sống sao? Không Tôi lắc đầu Tôi nói rồi, cầm tiền của anh ta tôi thấy bẩn Chỉ cần Thành thực hiện đủ hai yêu cầu đó của tôi là được rồi Ừ, để anh nói lại với anh Thành Có thông tin gì Anh sẽ báo lại với em ngay Tiền anh Đừng đi theo tôi nữa À, ở xin lỗi em, làm phiền em rồi Hôm ấy về đến phòng bệnh Mẹ tôi vẫn không nói với tôi một câu nào Tôi cũng không muốn cãi vã Nên vẫn xem như không có chuyện gì Nhưng trước lúc đi ngủ tôi vẫn hỏi mẹ Mẹ Số tiền Quỳnh đưa cho mẹ là bao nhiêu Mẹ tôi lạnh mặt đáp Con không cần biết, chỉ cần làm theo lời mẹ nói là được Mẹ Nếu mẹ không nói thật với con Cả đời này con không thể nào sống yên được Nhà mình có nghèo khổ đến mấy Thì cũng không thể cầm những đồng tiền đó Đó là tiền bố thí Mẹ hiểu không Bố thí hay không cũng đều là do nó tự tay mang đến Nó muốn bồi thường thì để cho nó bồi thường Tôi lắng lẽ thở dài nói với mẹ tôi Mẹ Lúc trước mẹ không thế này Lúc trước mẹ không thế là vì nhà mình vẫn còn bình thường Không phải lo cơm áo gạo tiền Bây giờ tiêu một đồng cũng phải nghĩ Muốn ăn ngon một bữa cũng sợ ngày mai Không còn tiền mua thức ăn Lại phải ăn mì tôm Còn ba con Trước thì khỏe mạnh không nói Giờ ông ấy ở trại giam Bị ung thư Ngày nào cũng phải uống thuốc Còn phải điều trị Không có tiền thì cơm đâu ra Thuốc đâu ra Con lo được Mẹ Mẹ trả tiền cho người ta đi Nếu không cô ta đưa mẹ bao nhiêu Thì mẹ cứ nói với con Con sẽ đưa trả lại cho mẹ đúng số tiền ấy Chẳng việc gì mẹ phải trả cho nó cả Mẹ Tôi gần như quát lên Nếu mẹ cứ nhất quyết không đưa Thì đừng trách con lại đến gặp anh ta Để hỏi số tiền Khi đó xảy ra chuyện gì Phải ngủ thêm lần nữa để trừ nợ Cũng là do mẹ đấy Mẹ tôi cũng nổi điên Ném chiếc bát xuống sàn vỡ toang Mẹ nói gì Mẹ không muốn con đến gặp anh ta nữa Thì nói số tiền cho con biết Trần lý mày điên rồi sao Đến lúc này mà mày vẫn còn muốn ngủ với nó mày điên rồi sao Đúng, còn điên rồi Mẹ không muốn con làm theo chuyện gì trái ý mẹ Thì mẹ đưa trả lại tiền cho con Có không nhận tiền Thì mới không dây dưa được với anh ta nữa Mẹ hiểu không Mẹ tôi tức đến đỏ cả mắt Nhưng lại sợ tôi đến tìm thành Nên đành vào lật ga giường Tìm tiền Lát sau Bà cầm một sấp tiền ném thẳng vào mặt tôi Đây Tiền đây Mày cầm lấy rồi cút đi đâu thì cút Đừng để tao nhìn thấy cái mặt mày nữa Cầm tiền rồi cút đi Từng tờ tiền đập vào người tôi Rơi lả tả xuống sàn Rõ ràng là mẹ tôi ném Không nhục như bị người ta bố thí Nhưng tôi vẫn có cảm giác khó chịu Như bị dao đâm chầm chậm ngồi xuống nhặt từng ngón tay đều nhói nhói. Tôi nhặt từng tờ, từng tờ, đếm đủ một trăm triệu rồi mới đứng dậy. ngẩng lên nhìn, thì thấy bà cũng đang khóc. Nhưng lúc này bà dường như rất ghét, nên không thèm nhìn tôi, chỉ đứng nhìn chậu rửa bát rồi khóc thôi. Trái tim tôi rất mệt mỏi, tôi cầm chặt tiền trong tay rồi nói, con đi đây. Mẹ tôi không đáp, nhưng khi tôi ra đến cửa, lại nghe tiếng bà hét lên, thế là mày chọn con mày, không cần ba mẹ mày nữa phải không? Không phải, Tôi bình tĩnh, con đi gửi tiền cho cô ta xong Rồi con về Mẹ tôi không nói nữa Lập tức quay đầu đi nơi khác Tôi cũng chẳng muốn dài dòng nhiều Lập tức quay người rời đi Tôi ra một cửa hàng ngay đầu ngõ Nhờ họ chuyển tiền vào số tài khoản cho Thành Sau đó chụp lại giao dịch rồi gửi cho anh ta Cứ nghĩ Thành không thèm trả lời Nhưng lúc tôi vừa về đến cổng Lại thấy điện thoại rung lên Em khỏe không? Nước mắt tôi bàn nãy cố nhịn Khi cãi nhau với mẹ nhưng đọc được ba chữ này lại ảo ảo rơi xuống. Thành như thế này, rất giống như ngày trước ở bên tôi, nhưng tôi buộc phải nhắc nhở mình rằng tất cả đều là giả dối, kể cả tiền nhắn đó. Tôi không trả lời, chỉ rép lại mấy chữ. Số tiền Quỳnh mang đến cho mẹ tôi, tôi vừa chuyển khoản lại rồi đấy. Không biết số tài khoản của cô ta nên chuyển thẳng vào tài khoản của anh, nhờ anh nhắn lại với cô ta như thế. Thành im lặng một lát, rất lâu sau tôi mới được nhận thêm một cái tin. Bao giờ em sẽ đi? Cuối tháng này mẹ tôi được xuất viện Tôi sẽ đi Quang đã nói lại hai yêu cầu của em rồi Tôi đồng ý Em có thêm yêu cầu gì thì cứ nói với tôi Yêu cầu của tôi đơn giản lắm Anh và những người liên quan đến anh Cút khỏi cuộc đời của tôi là được Lần này anh ta không nhắn lại nữa Tôi cũng chẳng có tâm trạng chờ đợi tin nhắn Leo lên giường là nhắm mắt ngủ luôn Dù sao cũng đã quá mệt mỏi Trong cuộc sống hiện thực Chỉ có ngủ mới khiến đầu óc tôi nhẹ nhõm Nhưng trong giấc mơ Tôi vẫn mơ thấy Thành Tôi mơ thấy chúng tôi quay lại hẻm nối đó Anh ta sống chết không chịu buông tay tôi Lúc tôi chìm xuống nước Tôi còn mơ thấy anh ta bổ củi gánh nước Tự tay chỉnh lại chiếc đài FM cũ kỹ Để ông bà cụ có thể nghe được thời sự Sau cùng tôi mơ thấy Thành Dắt tôi lên đồng cỏ đom đóm Đứng ở đó nói với tôi Trần ý em biết ước mơ lớn nhất của anh là gì không Là sự nghiệp thăng tiến Sống một cuộc đời đầy vinh quang trở thành mẫu đàn ông lý tưởng của thật nhiều cô gái sai rồi, vậy anh ước gì không nói cho em biết tôi mắm môi mắm lợi chừng mắt với anh ta mắng Thành là đồ xào trá còn cắn vào tay anh đến khi bị tôi giày vò đến thê thảm rồi Thành mới ôm tôi nằm xuống đồng cỏ ngắm đom đóm ngắm sao trời và ánh trăng trong tiếng côn trùng dâm gian rộn ràng anh ta nói chân ý, ước mơ lớn nhất của anh từ năm 19 tuổi là lúc nào cũng được nhìn thấy em Sau này em sang Hồng Kông, không còn được gặp em nữa, anh lại ương có một ngày nào đó, chúng ta gặp lại, em sẽ trở thành người phụ nữ của anh. Sau 10 năm, anh đã hoàn thành được ước nguyện rồi. Tôi xúc động nhìn Thành hỏi, anh lại lừa em phải không? Anh ôm lấy tôi rồi hôn tôi, mùi xà phòng quanh quẩn trên chóp mũi, nụ hôn vẫn dịu dàng và ngọt ngào như ngày đầu tiên chúng tôi đến đồng cỏ. Nhưng khi buông tôi ra, sắc mặt Thành lại biến thành vẻ lạnh lùng, anh đẩy tôi ra rồi nói. phải tôi lừa em đấy trần ý lần đầu em bị lừa lần thứ hai em vẫn tin tôi em là tiến sĩ tại sao lại ngây thơ như thế mở đến đây mọi nỗi đau phút chốc lại ập đến lấp đầy lồng ngực tôi tôi sợ đến mức ngồi bật dậy mồ hôi trên trán vã cả ra cả người vẫn run lẩy bẩy sợ đến điện thoại mới thấy đã hơn 5 giờ sáng bên dưới màn hình còn có một tin nhắn của thành anh ta nhắn đi mạnh khỏe về sau hãy sống thật tốt Tôi lặng lặng ngửa đầu lên trần nhà Hít thật sâu mấy hơi Cố gắng cho nước mắt không rời nữa Nhưng đưa tay sở lên người Vẫn thấy tim đau nhói Đi mạnh khỏe, sống thật tốt sao Anh bảo tôi có sống tốt được không Ôm nhiều đau khổ như vậy Có sống hạnh phúc được không Thành, anh biết mà Nỗi đau của anh vẫn luôn dày vò tâm can tôi con của anh trong bụng tôi Tôi sống tốt thế nào được Tôi không ngủ tiếp được nữa sợ lại mơ đến Thành Nên cứ co do ngồi trên giường cho đến sáng Đúng 8 giờ Quang gọi điện thoại cho tôi Anh ta hẹn tôi ra quán cà phê Để đưa cho tôi Các giấy tờ liên quan đến Hồng Ý Quang nói sau này nó sẽ phải tịch thu phát mãi Tôi lại là người có cổ phần ở đó Nên cần có chữ ký của tôi Lúc đặt bút ký xuống Lòng tôi nhẹ tênh Nhưng người đối diện lại nhìn tôi trầm chầm, chầm Ánh mắt mang theo sự xót thương lẫn không nỡ Tựa như không nghĩ rằng Tôi sẽ thê thảm đến mức độ này Tôi thì không muốn ai thương hại nên bảo Anh nhìn tôi như thế làm gì Trần ý Sau này em có quay lại nữa không Không phải hôm qua chính miệng anh nói Đừng quay lại đây nữa à Sao hôm nay lại nói thế Tại vì anh thấy tiếc Dù sao thì cũng quen em lâu rồi Cũng cùng em trải qua nhiều chuyện rồi Giờ em đi rồi không về nữa Sau này cũng không gặp lại nữa Nên anh hỏi Tôi đi <cười> Thì đúng ý của anh Và xếp anh quá còn gì Tôi ký xong Đưa trả lại giấy tờ cho Quang Cười rồi bảo Tôi cũng hy vọng sau này Không gặp lại bất kỳ ai liên quan đến anh ta nữa Một lần là đủ rồi Không mong có lần sau Em đừng... Anh ta muốn nói gì đó Nhưng lời ra đến miệng rồi lại thôi Mà thôi không có gì đâu Đừng cái gì Tôi hỏi vẻ mặt Quang có chút lúng túng Ấp úng hồi lâu rồi mới đáp Đừng giận anh Thành Có nhiều chuyện là số phận sắp đặt như thế Không thay đổi được Mỗi người vẫn phải đi một con đường. Tốt nhất cứ buông bỏ hết hận thù hờn ghét gì đó đi cho nhẹ lòng. Nói thì dễ. Quan trọng là làm được mới khó. Nếu buông bỏ được ý, <cười> thì anh ta đã buông bỏ từ lâu rồi. Đâu kéo tôi đến ngày hôm nay làm gì? Mấy chuyện tha thứ gì đó xếp anh còn không làm được. Tôi cũng không làm được đâu. Ừ. Anh ta bất đắc dĩ gật đầu. Anh hiểu rồi. Nói xong Quang lại lôi vali phía sau ra đưa cho tôi. Cái này là mấy quyển sách cũ của em Để quên ở nhà anh Thành Em cầm đi Tôi mở ra, nhìn thấy ngăn đầu tiên chỉ toàn là sách Mấy cuốn sách mà ngày chia tay đó Tôi đã không mang đi Giờ Thành bảo Quang mang trả Coi như không còn vấn vương gì nữa rồi Cảm ơn anh, tôi đi đây Trần ý Thấy tôi định đi, Quang lập tức đứng bật dậy Tôi cũng nhớn mày chờ xem anh ta muốn nói gì Nhưng cuối cùng chỉ thấy Quang nói Em đi cẩn thận Chúc em cả đời bình an vui vẻ Anh cũng vậy Rời khỏi quán cà phê Tôi xách vali mà lòng cũng nặng trĩu, Cảm thấy Mình đi tới bước đường ngày hôm nay đúng là thảm, Không còn hồng ý Không có việc để làm Phải rời bỏ quê hương Nhưng ngẫm lại thì dù sao Mình vẫn còn ba còn mẹ là hạnh phúc rồi Ít nhất còn hạnh phúc hơn ai kia Từng chạy như điên về thôn Trường An Nhưng không cứu được ba mẹ Ngay cả khi họ chết Anh ta cũng không thể chôn cất hóa ra tôi thảm như vậy vẫn còn hạnh phúc hơn Thành cuộc đời này nghĩ đi nghĩ lại vẫn là một vòng tròn luẩn quẩn đến nực cười tôi đem theo vali đó đến dược phẩm phương Nam nói về sau tôi sẽ không ở đây nữa nếu cần cố vấn chuyện gì thì có thể gọi điện thoại trực tiếp cho tôi anh phó giám đốc nói cho tôi biết dược phẩm phương Nam vừa nhận được thông báo ngừng thanh tra chân ý tại sao em lại đi em không ở đây nữa sao ở thành phố này mệt quá Em muốn đi nơi khác dễ sống hơn Để bắt đầu cuộc đời mới Chân ý Tôi biết anh ta muốn khuyên tôi Nhưng tôi chỉ cười Sau đó gửi lại một tấm thẻ ATM nhờ anh ấy chuyển lại cho ba mẹ nguyên Trong đó có một nửa tiền tiết kiệm của tôi Cho đến cuối cùng Tôi ra đi chỉ mong nhẹ lòng Không muốn nợ nần ai cả Những gì tôi đã nợ nguyên Tôi muốn trả lại cho ba mẹ của anh ấy Tôi rất muốn đến gặp mặt để xin lỗi hai người họ Nhưng nghĩ lại bây giờ nói xin lỗi Chẳng bằng tặng ba mẹ nguyên một số tiền để dưỡng già Chúc họ về sau sống thật tốt Giống như Thành đã chúc tôi vậy Nhưng tôi bây giờ vẫn mang tâm trạng tiếc nuối và đau thương Còn anh ta Khi anh ta chúc tôi thì suy nghĩ điều gì Là nhẹ lòng Chút bỏ Hay là cũng lưu luyến nhiều như tôi Sau khi rời khỏi dược phẩm Phương Nam Tôi bắt một chiếc taxi về bệnh viện Nhưng khi ngồi lên xe Chẳng hiểu đầu óc thế nào Mà lại nói địa chỉ Thành địa chỉ nhà của Thành Tôi định sửa lại, nhưng rốt cuộc lại không nói nữa. Nghĩ dù sao sau này cũng sẽ không quay lại nơi đây. Thôi thì đã đến thì ghé qua một lần. Coi như thăm lại nơi đã từng có rất nhiều kế ức vui vẻ của chúng tôi lần cuối. Còn ngõ đầy rêu phong, vẫn điều hưu như trước. Một mình tôi xách theo chiếc túi kia bước ở giữa đường bê tông gót giày vô thức tránh đi những mảng rêu xanh ở hai mép đường. Giống như một thói quen khó bỏ vậy. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đến đây Đã nghĩ Thành đi nhầm đường, mãi đến khi anh ta bảo tôi Sau này em sẽ sống ở đây Tôi mới biết ngôi nhà tập thể cũ ký ở cuối ngõ có căn hộ của Thành Ở đó có một dàn hoa giấy đỏ đang vào vụ Có cánh cổng sắt nặng trịch mỗi lần mở đều kêu kéo kẹt Có mẹ con chị hàng xóm tốt bụng Có một sân vườn rộng rãi trồng đầy những khóm hồng tốt tươi Đứng ở đầu ngõ đã ngửi thấy mùi hương hoa bay tới Trong căn nhà ấy có những món đồ cổ từ thập niên 80-90. Có chiếc đài xét cũ kỹ. Có những tờ báo giấy được xếp trồng trên bàn uống trà. Có một chiếc ghế mây cùng một người hay ngồi bên cửa sổ. Mắt anh không kém. Tuổi cũng không lớn. Vậy mà lại có sở thích như những ông già ở thuở xưa. Uống trà đọc báo. Thỉnh thoảng còn ra sân thượng cắt mấy cảnh hoa rồi đưa cho tôi. Thành, sau này ngôi nhà ấy không còn chúng tôi nữa. Chỉ còn hoài niệm và đau lòng mà thôi. Tôi đứng ngoài cửa sắt nhìn vào nhà chị Hoa nghe tiếng thằng nhóc đậu đũa sau đó ánh mắt lại hướng lên căn nhà đã tắt điện tối om ở tầng hai rất lâu rất lâu đến khi đôi chân tê mỏi dã rời mới lê bước ra về Tối hôm ấy chẳng biết có phải do linh tính hay là do chị Hoa biết tôi quay về hay không mà bỗng dưng gọi điện thoại cho tôi hỏi tôi thời gian này sống thế nào rồi tôi nói mình vẫn sống tốt chị Hoa nghe xong lại mếu máo nói vẫn tốt Sao em và Thành không ai về nhà nữa? viền mắt tôi chua xót, Phải hắng giọng mấy tiếng Mới có thể đáp lời Chị à Bọn em chia tay rồi Vì cái con bé hôm trước Đến tìm em phải không? Chị biết ngay mà Từ hôm đó hai đứa đã có vấn đề rồi Chị cũng không nghĩ rằng thằng Thành là người như thế Đã nói chuyện quá khứ Đã là quá khứ rồi cơ mà Không phải đâu Tôi lắc đầu nói Bọn em chia tay Không liên quan gì đến việc đó cả Chỉ là không hợp thôi Hai đứa đang yêu nhau như thế Không hợp là không hợp thế nào Thôi nếu đã không có duyên Thì cháu cũng đừng buồn Cứ sống cho tốt Em còn trẻ tương lai còn dài Sau này sẽ gặp được người khác thôi Em biết rồi chị đừng lo Cũng đừng khóc nữa Khi nào em có thời gian Thì sẽ đến thăm chị Thăm đầu đũa Ừ hôm trước Thành đưa cho chị Một tờ phiếu tặng miễn phí học phí Bảo đây là học bổng cho đến năm 18 tuổi Cậu ấy được người ta tặng nên mang cho đậu đũa Ngừng một lát chị Hoa lại nói Cậu ấy còn sửa giúp chị bóng đèn Mua cho đậu đũa bao nhiêu là sách vở mới Dặn con chị phải chăm chỉ học hành Cậu ấy im tốt thế cơ mà Tôi thở dài Thật sự cũng chẳng biết nói với chị Hoa thế nào Bởi vì Ngay cả tôi trước đây Cũng luôn tin rằng Thành là người tốt Cũng có thể anh ta tốt thật Chỉ là không tốt với kẻ thù của mình mà thôi Trên đời này Làm gì có ai cao thượng đến mức Tốt với cả người hại chết ba mẹ mình được cơ chứ Ngày hôm sau Tôi thức dậy từ rất sớm Ra cổng viện mua đồ ăn Rồi đem về cùng mẹ ăn sáng Mẹ vẫn không thèm nói chuyện với tôi Nhưng tôi ăn xong mấy thỉa rồi mới nói với mẹ Mẹ ơi Chúng ta đi đâu đó sống đi Mẹ tôi lạnh lùng nói Đi đâu? Tiền đâu mà đi? Con rút hết tiền đầu tư về rồi Có tiền rồi Bà cũng có quyết định chuyển trại về tỉnh XXX nhà mình về quê ngoại sống nhá, ở đó có đất rộng rãi, còn quốc đất cho mẹ trồng mấy luống rau, hàng ngày hái rau sạch ăn được không? quê ngoại tôi cách đây 200 trăm cây số, nơi đó bây giờ cũng đã lên thành phố, nhưng đất ở ngoại thì vẫn còn rất rộng rãi, có thể quốc đất trồng rau, còn có thể nuôi cá. tuy điều kiện sống không bằng Hà Nội, nhưng có thể nhẹ lòng hơn. mẹ tôi có lẽ cũng đã quá mệt mỏi với sự bon chen ở phố thị phồn hoa này, nghe tôi nói thế mới khóc. Ba mày được chuyển trại à? Chuyển thật không? Đến chỗ mới có tốt hơn chỗ cũ không? Có chứ. Thành đã đồng ý với con rồi. Anh ta nói sẽ sắp xếp cho ba ở một buồng giam thật tốt. Làm công việc nhẹ nhàng. Mẹ đừng lo. Mày đến gặp nó à? Không, con nhắn tin. Mẹ tôi ngừng xúc cháu. Hình như bà cũng dần bị tôi thuyết phục nên nghĩ ngợi rất lâu. Tôi cũng nhân cơ hội này nói luôn. Với cả mai kia, mẹ được xuất viện rồi. Giờ tuổi cũng lớn. Về quê không khí trong lành sẽ khỏe mạnh hơn Cả ba cũng thế Mẹ tôi thở dài Quay đầu nhìn tôi Về đó có chắc chắn sống được không Được mà, con cũng tranh thủ đi xin việc Giờ ở quê cũng phát triển Không thiếu công ty đâu mẹ Để mẹ suy nghĩ đã Vâng Tôi đến thăm ba Nói chuyện với ba việc truyền trại Việc hai mẹ con tôi cùng về quê theo Ba tôi lúc đầu vẫn hỏi tôi Tại sao lại có chuyện tốt như thế Tôi không dám nói đó là điều kiện Tôi đưa ra với Thành, chỉ bảo ba cải tạo tốt, tôi cũng quen giám thị nên người ta giúp đỡ. Ba tôi không còn minh mẫn, có lẽ cũng không nhớ được Thành là ai, chỉ gật đầu lẩm bẩm nói. Thế thì tốt quá, được về quê thì tốt quá. Vâng, về quê, không ở thành phố này nữa là tốt rồi. Mẹ tôi suy nghĩ hai ngày, đến ngày thứ ba cũng đồng ý trở về quê với tôi. Bà không nhắc gì đến chuyện em bé trong bụng, thậm chí lúc dọn đồ về quê còn chủ động xách máy đồ nặng giúp tôi. Khi tôi nói xác được bà mới bảo Mày nhất quyết không bỏ con Thì tao cũng chẳng có cách nào Nhưng đã chọn con đường đó thì sau này đừng hối hận Tôi gật đầu Cổ họng phút chốc nghẹn cứng Chua xót dâng từ trái tim Như muốn tràn lên trên Vâng con cảm ơn mẹ Dọn đồ nhanh đi Lên xe sớm không về quê thì tối mất Vâng ạ Đồ đạc của hai mẹ con không có nhiều Dọn nửa ngày là xong Đến đầu giờ chiều thì đã chất hết lên xe tài Chuẩn bị xuất phát về quê Lúc chuẩn bị rời khỏi tôi còn cố ý bảo chú tài xế đi một vòng quanh thành phố, đi qua biệt thự cũ nhà tôi, đi qua Hồng Ý nghĩ sau này vĩnh viễn không quay lại nơi này nữa, lòng không khỏi tránh bồi hồi tiếc nuối nhưng chẳng có cách nào để nếu kéo rốt cuộc vẫn cứ là phải đi nhưng khi xe sắp ra khỏi thành phố thì đột nhiên điện thoại đổ chuông thấy số của Quang gọi đến tôi tắt đi nhưng anh ta kiên trì gọi mãi gọi mãi, cuối cùng tôi phải bảo tài xế chờ một chút Rồi đi ra sau xe nghe máy Có điều khi tôi vừa alo một tiếng Đã nghe tiếng Quang sụt xịt Ở đầu dây bên kia Anh ta là cảnh sát hình sự Tuy hơi cứng nhắc và hay xấu hổ Nhưng tôi chưa từng thấy Quang khóc Đây là lần đầu tiên Anh ta nói Chân ý Anh ấy không cho anh nói Nhưng em có thể đến thăm anh ấy một lần được không Tôi sửng sốt dơ màn hình ra Cứ ngỡ là mình nghe nhầm điện thoại Nhưng số của Quang gọi đến không hề sai Tôi đến thăm anh ta làm gì? Bác sĩ bảo anh ấy chỉ còn hai, mà cũng có thể chỉ còn một ngày nữa thôi. Sắp chết rồi. Trần Ý, em đến thăm anh ấy đi. Một lần thôi cũng được. Các bạn vừa lắng nghe tập 8 Bộ chuyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang. Xin chào và hẹn gặp lại.